Trường 891, mập mạp chất phác. Người đăng, Linh HTT. Trong khoảng thời gian ngắn địch cửu mấy người chiến đấu phạm vi đã sớm là các loại quy tắc hỗn loạn thần nguyên bạo liệt. Coi như là địch cửu xoắn giết thần trận bị bốn người liên thủ phá vỡ, bởi vì địch cửu kịp thời giết chết áo trắng tu sĩ, bị phá đi xoắn giết thần trận lần nữa bị địch cửu xây dựng đứng lên. Cái này là pháp tác trận kỳ chỗ tốt, chỉ cần địch cửu tư tưởng ý niệm còn có thể di chuyển, pháp tác trận kỳ có thể trong thời gian ngắn nhất dựa theo phương thức của hắn lần nữa xây dựng một cái nguyên vẹn pháp trận. Cho nên người chung quanh chỉ có thể biết rõ mấy người chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng lại không biết chiến đấu kết quả như thế nào. Vô luận đấu pháp kết quả như thế nào, nơi đây hết thảy mọi người đối địch cửu đều là khâm phục có ra. Tại bốn gã bước thứ ba cường giả vây công dưới, rõ ràng còn có thể kiên trì đến bây giờ. Tả huynh, người này giết hoa dục cùng phí phong, cũng bất quá là mượn khốn sát thần trận mà thôi. Hắn rất có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc bố trí pháp trận, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, giống nhau có thể giết chết hắn. Cầm chặt trường thương anh Tuấn Nam tu nhìn về phía cái kia tu sĩ béo. Địch cửu thấy bọn họ không có lập tức đồng thủ, đồng dạng không có lập tức đồng thủ, vũ trụ chân tùy điên cuồng chữa trị hắn trọng thương thân thể, đồng thời hắn đã ở không ngừng xây dựng pháp tắc trận kỳ. Bốn người hắn đều không sợ, đừng nói dưới mắt chỉ còn lại hai cái. Lại để cho địch cửu kinh ngạc là, được kêu là tả huynh mập mạp lại do dự. Địch cửu vừa nhìn loại tình huống này, lập tức nói, tả đạo hữu, ngươi ở nơi này là không có có tiền đồ, nhiều nhất chỉ có thể núp ở một cái góc nhỏ chỗ tu luyện mà thôi. Hiện tại ngươi đám người cán ô xin, ở chỗ này chặn đường ta, ngươi có thể được đến chỗ tốt gì? Nếu là ta không có đoán sai, coi như là ta bị các ngươi giết chết, thứ tốt cũng không tới phiên ngươi. Nếu là ngươi có thể đứng ở một bên, ngươi có thể đạt được của ta hữu nghị. Chuyện phía trước ta một mực bất kể thời điểm ra đi, còn có thể mang đi ngươi. Ngươi có khả năng khai mở đại đạo uyên, mập mạp lập tức kinh ngạc nhìn địch cửu. Địch cửu ngược lại là nghi ngờ, chẳng lẽ những người này thật không có biện pháp ly khai đại đạo uyên. Bất quá ý nghĩ này chẳng qua là ngay lập tức mà qua, địch cửu liền ngạo nghĩa nói ra, đến bây giờ mới thôi, còn không có có thể vây khốn ta địch cửu địa phương. Nếu là ngươi nguyện ý, ta cam đoan mang ngươi cùng đi. Ta địch cửu nói từng cái chữ, cũng cùng vũ trụ quy tắc bình thường chân thật hiểu hiểu. Tả huynh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi dám phản bội thánh chủ, kết quả của ngươi là cái gì? Huống hồ giết người này sau, cái kia hư không sơn về ngươi, những vật khác chúng ta lại phân. Anh Tuấn Tu Sĩ trông thấy mập mạp có chút dao động, lập tức cười lạnh một tiếng nói ra. Địch cửu bất đồng cái này anh Tuấn Tu Sĩ đem nói cho hết lời, liền ha ha cười cười, cái gì cho má Thánh Chủ? Ngươi Thái gia ở chỗ này giết hai cái bước thứ ba, cho các ngươi Thánh Chủ đến nhổ ta một cọng tóc gái A. Ha ha, một cái bước thứ ba cường giả còn muốn bị một cái Thánh Chủ ngăn chặn, loại này bước thứ ba ta muốn tới làm cái gì? Đời ta tu đạo, là truy tìm vũ trụ huyền ảo nhất huyền bí, truy tìm ngao du vũ trụ tự tại. Địch đạo Hữu nói cũng đúng, người này gọi lãnh yếu ly. Mập mạp lập tức nói. Mập mạp lời còn chưa nói hết, được kêu là lãnh yếu ly đẹp trai tu sĩ thân hình lóe lên một cái, liền nhạt yếu xuống. Rất hiển nhiên, hắn biết mình một người tuyệt đối không phải địch cựu đối thủ. Huống hồ coi như là hắn có thể ngăn ở địch cựu còn có một phản bội mập mạp. Địch Cửu cười lạnh, đều muốn ở trước mặt hắn bỏ chạy, lãnh yếu ly quá đề cao chính mình rồi. Địch Cửu thậm chí ngay cả đạo đồng tử đều không có mở ra, Khai Thiên Bút tế ra một cái giới chữ đã bị rơi đi ra, Khai Thiên Bút rơi đạo mực xương, một cái giới khóa núi sông sắc, hết thảy thứ đồ vận tải giới chữ phía dưới cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn. Oanh, lãnh yếu ly đụng vào Địch Cửu giới chữ biên giới trực tiếp bị Oanh trở về. Bất đồng lãnh yếu ly lần nữa cuốn đi, địch cửu đá đã rơi vào lãnh yếu ly trước người, phong tỏa ở hắn hết thảy đường đi. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan ngươi đi không xuất ra quảng trường này. Địch cửu thanh âm có chút lạnh, đối cái này thiếu chút nữa ám toán đánh rơi hắn lãnh yếu ly, hắn không giết trong nội tâm khó chịu nhanh. Còn có ta tả trọng nhân. dáng người mập mạp tả trọng nhân đã ngăn ở lãnh yếu ly sau lưng. Lãnh yếu ly sắc mặt có chút phát xanh, hắn hừ một tiếng, nhìn xem tả trọng nhân nói ra tả trọng nhân, ngươi cho rằng hôm nay giết ta sau, ngươi sẽ có kết cục tốt. Ha ha ha ha, tả trọng nhân một tiếng cuồng tiếu, ta tả trọng nhân đã sớm đang chờ hôm nay, địch đảo hữu sẽ cho ta hy vọng. Đều nói ta lãnh yếu ly lòng già sâu, ha ha ta cảm thấy được cái từ ngữ này có lẽ cho ngươi tả trọng nhân. Chúng ta bốn người người đồng thời vây công người này, ngươi lúc ban đầu sẽ không có xuất toàn lực, nếu là ngươi lần thứ hai xuất toàn lực, chỉ sợ kết cục không phải cái này." Lãnh Yếu Ly đã hiểu ra tới đây, Tà Trọng Nhân biểu hiện ra làm vô cùng nhất thiết thật, kể cả hắn nói chuyện. Hiện tại xem ra Tà Trọng Nhân hai lần đối địch cửu đồng thủ đều không có suốt toàn lực. Tất cả mọi người bị hắn chất phác khuôn mặt lửa gạt, cái này ra hỏa che giấu chính là sâu nhất. Địch cựu đồng rằng hiểu được trong lòng của hắn thầm than, lúc trước hắn trông thấy cái tên mập mạp này có chút do dự, còn tưởng rằng có thể xúi dục, không nghĩ tới người ta ngay từ đầu sẽ không có ý định xuất toàn lực. Nếu là mình bị giết, đó là đáng đời. Nếu là mình thật có thể tiêu diệt hắc bạch tu sĩ cùng cái này lãnh yếu ly, hắn liền chuẩn bị liên thủ chính mình phản. Buồn cười lúc trước hắn trả lại cho cái tên mập mạp này nói một phen đạo lý lớn, bây giờ nghĩ lại thật sự là im lặng cực kỳ. Vô luận tà trọng nhân tại sao phải làm như vậy, nhưng lại để cho địch cửu càng là hiểu ra một cái đạo lý, ở cái thế giới này, đem người khác trở thành kẻ đần, cái kia mình mới là chính thức đầu mốc. Tà trọng nhân liền lời nói đều lười phải nói, chẳng qua là nhìn xem địch cửu ý kia rất rõ ràng, toàn lực phối hợp địch cửu đối phó cái này lãnh yếu ly. Địch đạo hiểu ta cũng tìm nơi nương tựa ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta lần này. Lãnh yếu ly biết rõ nói cái gì nữa đều là nói nhảm, hơn nữa hắn cũng khẳng định không cách nào theo địch cửu trong tay đào tẩu. Địch cửu chẳng những có được hư không sơn, còn có khai thiên bút hiển nhiên lúc trước người ta nói có hai kiện tiên thiên bảo vật đó là thật sự có hai kiện tiên thiên bảo vật cũng không có nửa điểm khoe khoang khoác lác Địch cửu hừ lạnh một tiếng, khai thiên bút hóa thành ngàn trượng, trong hư không chém ra một cái cực lớn chết chữ. Chết chữ xoáy lên vô cùng vô tận tử vong đạo vận khí tức nghiền ép xuống, lãnh yếu ly cũng cảm giác được hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn, chung quanh hết thảy cũng biến thành cho tàn sắc thái. Lúc này, trong lòng của hắn so với ai khác cũng rõ ràng, địch cửu là quyết tâm muốn làm thịt hắn. Lãnh yếu ly tiếng rít một tiếng, trong tay lãnh nguyệt thương xoáy lên một đạo lại một đạo băng hàn bán nguyệt khí nhọn hình lưỡi dao, oanh đi ra ngoài. Oanh! Thương thế oanh tại địch cửu chết chữ đảo vận lên, hư không quy tắc phát ra từng đợt răng rác tiếng vang thiên địa quy tắc càng là hỗn loạn không chịu nổi. Trong hư không chữ chết đảo vận ngay lập tức bắt đầu mơ hồ, địch cửu âm thầm rung động cái này ra hỏa thương đạo thật sự là mạnh mẽ. Không có sau lưng ám toán cố kỵ, địch cửu thiên sa đao xoáy lên một mảnh đao màn khóa lại lãnh yếu ly. Một mình đối phó lãnh yếu ly, hắn có rất nhiều biện pháp. Không đợi địch cử thi triển ra sát thủ, một thanh cửu trùy nhẹ nhõm miền ép nát lãnh yếu ly hộ thân lĩnh vực oanh hướng về phía lãnh yếu ly hậu tâm. Vốn muốn dùng thiên sa đao thần thông địch cử, lập tức cải biến chú ý, khai thiên bút chém ra cái kia sắp tán loạn chữ chết đảo vận lại một lần ngưng thực đứng lên. Cường hãn tử vong khí tức miền ép xuống dưới, đã tập trung vào lãnh yếu ly. Lãnh yếu ly biết rõ sau lưng tả trọng nhân hội bất an hảo tâm, cũng là một mực ở phòng bị tả trọng nhân có thể tải địch cửu khai thiên bút chém ra chết chữ nghiền ép dưới, hắn cũng không cách nào tránh đi cũng không cách nào ngăn trở. Bành, cử trùy oanh tải lãnh yếu ly hậu tâm, lãnh yếu ly cũng không có địch cử loại này cường hãn thân thể, thân thể trực tiếp tan vỡ. Nguyên thần vừa mới tràn ra, đã bị xoắn giết không còn một mảnh. Địch cửu không có đồng thủ lần nữa. Hắn chỉ cần vừa nhìn tả trọng nhân cái này một búa cũng rất rõ ràng, lúc trước lãnh yếu ly mà nói không có nói sai. Tại vây công hắn thời điểm, tả trọng nhân vẫn luôn không có suốt toàn lực. Địch đào hiểu, lần này ta có lẽ cảm tạ ngươi. Nếu như không phải lời của ngươi, ta tả trọng nhân còn không biết cũng bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm. Là ngươi cho ta tự do. Một búa đuổi giết lãnh yếu ly sau tả trọng nhân không có nửa điểm đắc ý, ngược lại là trên mặt khiêm tốn cùng hèn mọn thành khẩn đối địch cửu liền ôm quyền, ngữ khí càng là chân thành tha thiết. Địch cửu giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch tả trọng nhân là một cái người nào, mập mạp này thoạt nhìn chất phát trung thực tuyệt đối không phải một cái dễ dàng chủ. Hắn cũng không dám nhận cái này mập mạp cảm tả cũng là ôm quyền nói một câu, chúng ta là giúp đỡ cho nhau mà thôi, còn muốn xin hỏi tả đạo hữu cái kia thánh chủ rốt cuộc là ai? Hôm nay đổi chương 892, Thánh Chủ. Người đăng Linh HTT. Tả trọng nhân ha ha một tiếng, đưa tay đánh ra một cái cấm chế rồi mới lên tiếng ta chỉ biết rõ hắn họ diệp người này là ta đã thấy tâm tính rất kiên nghị ra hỏa. Năm đó tạo hóa cuộc chiến sau, tạo hóa chi môn mở ra kỳ thật bất luận cái gì đi vào tạo hóa chi môn trước tu sĩ cũng có thể tiến vào tạo hóa chi môn. Trên thực tế lúc ấy hầu như tất cả mọi người tiến nhập tạo hóa chi môn, bởi vì tạo hóa chi môn mới đúng tạo hóa đạo vận tung hoành chỗ, chỉ có tiến vào tạo hóa chi môn mới có thể chính thức bước vào tạo hóa cảnh. Nói đến đây tả trọng nhân theo bản năng rụt thoáng một phát cổ, nhìn nhìn vòng sơn chỗ địa phương, tiếp tục hạ giọng nói ra, ngươi biết không? Người kia rõ ràng không có đi vào, hắn không phải không đủ thực lực, trên thực tế thực lực của hắn rất mạnh rất mạnh. Địch cửu bỗng nhiên cảm giác được một cổ khí lạnh từ phía sau lưng bay lên, hắn lập tức hỏi, ngươi nói là cái kia họ diệp cũng không phải bởi vì tạo hóa đạo vận trùng sinh, mà là vốn là không có vẫn lạc. Hắn lại buông tha cho bước vào tạo hóa cảnh chuyên môn ở tại chỗ này xương vương xương bá. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, có thể tả trọng nhân lời nói ý tứ không phải là cái này ư. Tả trong nhân thờ dài gần gần đầu, đúng vậy, ngươi suy nghĩ một chút xem, người này vốn là bước vào bước thứ ba, hơn nữa còn là hợp giới cảnh cường giả. Hắn ở tại chỗ này, còn có ai dám đối với hắn bất kính? Ta cũng là vạn bất đắc dĩ, biết rõ coi như là ta lại quỳ gối trước mặt người này, cuối cùng vẫn là một con chó, còn không bằng mượn cơ hội này kiếm được thoáng một phát. Nếu như thật sự là kiếm được không được ta thà rằng đi luân hồi, cũng không muốn chịu loại này xỉ nhục. Cho tới nay tả trọng nhân cho địch cửu ấn tượng đều là rất gian trá. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là tả trọng nhân còn có loại này ngạo khí. Như thế lại để cho hắn đối trước mắt cái tên mập mạp này cách nhìn đã có một ít cải biến. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là đã bước vào tạo hóa cảnh. Địch cửu trong nội tâm đã có một tầng bóng mờ, cái này họ diệp vốn chính là một cường giả, nếu là người này lại mượn nhờ đại đạo uyên tạo hóa khí tức bước vào tạo hóa cảnh cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Tả trọng nhân lắc đầu, sẽ không nghe đồn ngũ hành vũ trụ là không cho phép tạo hóa cảnh tồn tại. Chỉ cần bước vào tạo hóa cảnh, nhất định phải phải ly khai ngũ hành vũ trụ. Năm đó tạo hóa chi môn mở ra sau. Chỉ cần hợp đạo phía trên tu sĩ đều chen trúc sông vào tạo hóa chi môn, thậm chí số rất ít hỗn nguyên cảnh tu sĩ cũng bọt vào tạo hóa chi môn. Trên thực tế, coi như là hợp đạo cảnh giới tu sĩ không đi vào tạo hóa đạo vận cũng sẽ đem bọn hắn cuốn vào, đó căn bản cũng không phải là năng lực cá nhân có thể chuyển di. Vì sao cái kia họ diệp? Địch cửu lập tức liền cảm giác được tả trọng nhân lời nói lỗ thùng tả trong nhân ngữ khí trở nên trầm thấp đứng lên vấn đề nằm ở chỗ nơi đây lúc trước cái kia họ diệp sau khi xuất hiện chúng ta lập tức liền đã nhìn ra người này căn bản cũng không phải là tàn hồn trùng sinh mà là hoàn mỹ thân thể cường giả mấu chốt là rất nhiều người đều biết người này biết rõ người này năm đó lợi hại cùng tâm ngoan thủ lạt hơn nữa hắn hay là đi theo năm đó những cái kia tuyệt thế cường giả cùng một chỗ sông vào tạo hóa chi môn hắn đi ra sau không có ai nhìn thấy hắn vẫn lạc thậm chí không có ai nhìn thấy hắn bị thương. Một cái không có bị thương cường giả cũng không có ai có thể giết hắn, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Địch cửu đã có chút hiểu được kinh ngạc nhìn tả trọng nhân tả đạo hiểu, ngươi nói là cái này họ diệp thánh chủ tự phế tu vi cố ý không tiến tạo hóa chi môn, lưu tài vọng sơn dưới chân. Tả trọng nhân nhẹ gật đầu, chỉ có cái này giải thích hắn có lẽ không có tính toán sai. Tự phế Tu Vi, lại hoàn mỹ giữ chính mình nguyên thần cùng đạo mạch. Sau đó mượn nhờ tạo hóa chi môn đóng cửa sau tạo hóa đạo vận trước tiên phục hồi như cũ, hơn nữa trước tiên khôi phục Tu Vi còn càng tiến một bước. Địch cửu hít vào một ngụm khí lạnh, nếu quả thật như tả trọng nhân nói như vậy, kia họ diệp thật sự là thật là đáng sợ chút. Loại người này nếu như không phải tuyệt thế cường giả, chính là tuyệt thế kiêu hùng không sai à, nếu như cái này ra hỏa lợi hại như thế, vì sao đến bây giờ còn chưa đây đối với giao ta? Địch cửu nghi hoặc nhìn tà trọng nhân, còn có một câu nói hắn còn không có nói. Ngoài trừ không có đối với giao hắn bên ngoài, còn có nếu như cái kia họ diệp đúng như này lợi hại tà trọng nhân cũng không phải dám phản bội mới đúng. Tả trọng nhân chỉ chỉ vọng sơn phương hướng, thấp giọng nói ra, nghe đồn người này đã sớm đi bò vọng sơn, nơi đây phát số chỉ lệnh bất quá là hắn một con chó mà thôi. Ngươi cho rằng cái kia họ diệp ở chỗ này, ta tả trọng nhân còn dám giúp ngươi. Đi bò vọng sơn, địch cựu ngẩng đầu nhìn vọng sơn, hắn chợt nhớ tới chính mình đi trèo lên vọng sơn thời điểm trên đường gặp phải những cái. Kia trống giống tạo hóa đạo vận trì. Hẳn là những thứ này tạo hóa đạo vận trì đều là bị cái này họ diệp tiêu hao hết. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy hắn không đi nhanh lên mà nói, thực nguy hiểm. Nghĩ tới đây, địch cửu trực tiếp vạch tìm tòi hộ trận, đưa tay liền đem phá hư cấm chế cho bị phá hủy. A cửu huynh đệ, ngươi! Phá hư đã sớm tải vì địch cửu mặc niệm, đối mặt bốn cái bước thứ ba cường giả, địch cửu coi như là bước vào hợp đạo cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế ở hư không thần nguyên nổ sau khi kết thúc phá hư cho rằng địch cử vẫn lạc. Nhưng bây giờ địch cử rõ ràng xuất hiện còn xé rách hắn giam cầm. Chẳng những là phá hư ngốc trẻ ở chính là trên quảng trường còn lại tu sĩ cũng ngốc trẻ ở. Cái này hình ảnh không sai a theo lý thuyết không phải địch cử bị giết trong sân rộng đang lúc còn lại bốn gã bước thứ ba cường giả ư. Vì sao hiện tại địch cử không có chuyện gì còn có cái kia tả trọng nhân cũng cùng địch cử đứng chung một chỗ. Mặt khác ba gã bước thứ ba cường giả đi nơi nào? Rất nhanh tất cả mọi người hiểu ra tới đây, hẳn là tà trọng nhân đầu phục địch cửu, mà đổi thành bên ngoài ba người bị địch cửu giết chết. Bình bạch cái này về sau, hết thảy mọi người trong nội tâm đều là hít một hơi lãnh khí, cái này địch cửu rốt cuộc là thần thánh phương nào, đây quả thực cường hãn đến không hợp thói thường. Địch cửu cười cười, còn lại ba người bị ta xong rồi mất ngươi mau chóng khôi phục thoáng một phát, chúng ta lập tức liền rời đi nơi đây. Ta đoán chừng một lát nữa còn có một trận đại chiến, nơi đây bước thứ ba chắc có lẽ không chỉ có các ngươi bốn cái A. Đang khi nói chuyện, địch cửu ánh mắt đã rơi vào tả trọng nhân trên người. Tả trọng nhân ha ha một tiếng, ngươi yên tâm, chúng ta bốn người bị ngươi chế chủ sau, sẽ không tới càng nhiều nữa người. Chính như tả trọng nhân nói, nơi đây bước thứ ba cũng không phải đầu ngốc, hiện tại thánh chủ không hiện ra, địch cửu một người có thể áp chế bốn gã bước thứ ba còn giết ba người. Những người còn lại không phải ngốc tự cũng không đi ra đồng thủ. Loại này không có lợi, còn nghĩ chính mình mạng nhỏ sách trong tay sự tình ai hội cán. Nếu như tất cả mọi người không sao, chúng ta bây giờ liền đi. Địch cửu cũng hiểu rõ ra cái kia họ Diệp Thánh Chủ không hiện ra, không chừng có người tạm biệt cùng hắn dốc sức liều mạng. Đã như vậy, hắn tranh thủ thời gian sớm chút đi. Đến tương lai hợp đạo viên mãn, hoặc là bước vào bước thứ ba thời điểm, lại đến cùng cái này họ diệp thánh chủ nói nhảm. Tả trọng nhân vẫy vẫy tay, địch đào hiểu, hiện tại chúng ta đi không hết, chúng ta còn muốn tìm một người. Ai, địch cửu nhìn xem tả trọng nhân, hắn không rõ vì sao còn muốn chính là cái kia một nhân tài có thể đi được đánh rơi. Tả trọng nhân chỉ chỉ một cái lối nhỏ, cái kia ra hòa tên gì không có ai biết, bất quá hắn có một cái ngoại hiệu gọi Thủy Ngân biết rõ hắn vì cái gì gọi Thủy Ngân ư, đó chính là chỗ nào cũng có ý tứ. Địch cửu đã minh bạch tả trọng nhân ý tứ, đây là không tin lắm đảm nhiệm chính mình đâu. Tả trọng nhân hiển nhiên đã minh bạch địch cửu ý tứ, hắn cười cười nói ra ta cũng không phải không tín nhiệm địch đạo hiểu, mà là bởi vì chúng ta một mình tìm kiếm đường ra có lẽ cần rất nhiều năm. Cùng Thủy Ngân đạo hiểu hợp tác tối đa chỉ cần 3 ngày thời gian, có thể ly khai đại đạo uyên. Thủy Ngân đã trở về ta, chỉ cần chờ hắn nửa ngày thời gian, hắn hết bận trong tay sự tình sau có thể ly khai. Tốt ta đây sẽ thấy chờ nửa ngày thời gian. Địch Cửu nói xong, trực tiếp đánh cho một đạo cấm chế, đem sở mạn hà kêu lên, đồng thời đem một cây la phách tiên liên đưa cho sở mạn hà. Thật sự lấy tới la phách tiên liên, sở mạn hà kích động bao lấy la phách tiên liên, nói chuyện đều có chút không lớn nối liền. Địch cửu gần gần đầu, ngươi cho dù khôi phục a cả buổi sau chúng ta phải ly khai nơi đây. Nói xong, địch cửu lần nữa đánh cho một cái cấm chế, đem diệp ước mặc lôi châu cũng đem ra, đồng thời đem một cây lạc phách tiên liên đưa đi vào. Hắn tin tưởng tối đa hai canh giờ, diệp ước mặc cùng sở mạn hà sẽ khôi phục, lúc kia vừa vạn thủy ngân sẽ đến đến nơi đây, mọi người cùng nhau ly khai đại đạo uyên. Trường 893 Ước mạc trở về. Người đăng linhtt. HTT. Diệp Ước mạc tại địch cửu thứ 9 trong thế giới vốn là khôi phục không sai biệt lắm, thần hồn sở dĩ không có thức tỉnh, đó là cùng nàng công pháp tương quan. Nếu là có thể đang khôi phục thân thể thời điểm thức tỉnh nguyên thần, hội tụ làm cho nàng trong thời gian ngắn nhất trở lại như cũ đài đảo. Đang tài nàng cần gấp khôi phục thân thể bảo vật thời điểm, địch cửu đưa vào ra một cây la phách tiên liên, lập tức đã bị diệp ước mặc còn chưa thức tỉnh nguyên thần cảm thấy được. Nguyên thần cơ hồ là tại ngay lập tức thời gian bao lấy la phách tiên liên, lập tức tam sinh quyết đại đạo đạo vận trở nên không ngớt đứng lên. Chỉ một lát thần, cái kia la phách tiên liên liền biến mất không thấy gì nữa, diệp ước mặc thân thể dĩ nhiên khôi phục lại. Khi nàng thân thể cùng nguyên thần triệt để dung hợp cùng một chỗ thời điểm, diệp ước mặc mở mắt. Nàng trước tiên chính là nhảy lên dựng lên, lập tức liền phát hiện chính mình tựa hồ tải một cái cấm chế ở trong tải bên người nàng còn có một cái nhẫn. Bất quá nàng cũng không có đi di chuyển cái giới chỉ này, mà là đang trong hư không tiện tay bắt một bộ quần áo, sau một khắc trên người nàng quần áo đã mặc xong. Tu vi của nàng tuy nhiên hiện tại mới đúng hỗn nguyên, nhưng thế giới của nàng vẫn còn đang. Chỉ cần thế giới vẫn còn, đồ đạc của nàng liền vẫn còn. Về phần tu vi, coi hắn hoàn mỹ, khôi phục trình độ, nàng rất nhanh có thể lần nữa tu luyện tới năm đó cấp độ. Đổi lại một bộ quần áo sau, Diệp ước mặc mới nhặt lên trên mặt đất giới chỉ, trong giới chỉ là đơn giản một chút tu luyện tài nguyên còn có mấy bộ quần áo. Đây là có chuyện gì? Diệp ước mặc nhíu mày, rất nhanh nàng liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tại nàng triệt để lâm vào hôn mê lúc trước tựa hồ có người cứu được nàng, đem nàng lôi châu mang đi, hơn nữa nghĩ biện pháp giúp nàng lớn mạnh thần hồn, thậm chí khôi phục thân thể. Ngay tại Diệp ước mặc đều muốn đi ra ngoài thời điểm, một cái gai tai cười ha ha âm thanh truyền đến, Diệp ước mặc thần niệm quét ra đi, khi nàng nhìn thấy người tới thời điểm, lập tức ngốc trẻ ở. Hánh! Chủ! Tạ trọng nhân tiếng nói có chút run lên, hắn tựa hồ cố gắng muốn khống chế được hàm răng của mình không đánh nhau thế nhưng hắn một cái bước thứ ba cường giả, rõ ràng khống chế không nổi. Rõ ràng hắn đem sinh tử không để ý thế nhưng thực lần nữa trông thấy thánh chủ thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình vẫn là gây khó dễ cửa ải này. Trước mắt của hắn hiền hiền thủy chung là đồng nhất phó hình ảnh, lần lượt bước thứ ba cường giả, bị trước mắt người này nhẹ nhõm xé toang thân thể, sau đó dùng dáng sợ nhất thần ma đại điển thủ đoàn tế luyện huyết nhục nguyên thần tức thì bị tươi sống cháy 49 vạn năm. Cái kia thê thảm hình ảnh, bước thứ ba cường giả kêu rên, sớm đã khi hắn ở sâu trong nội tâm mọc rễ. Chính là bởi vì sợ hãi, hắn mới nghĩ đến chạy khỏi nơi này, mới nghĩ đến liều chết liều mạng. Không nghĩ tới hắn còn chưa kịp đi, thánh chủ sẽ trở lại. Thánh chủ rõ ràng đi vọng sơn vài vạn năm, tại sao lại đột nhiên trở về? Tả trọng nhân, lá gan của ngươi không nhỏ a. Dám ăn cây táo, rào cây sung, hẳn là ta diệp tử phong quá mức nhân tử, cho ngươi đã không có cố kỵ. Người tới lạnh lùng chằm chằm vào tả trọng nhân, ngữ khí rét lạnh. Đại Đạo Yên là hắn địa bàn, nơi đây tất cả tu sĩ, đều muốn ở chỗ này bước vào bước thứ ba, vậy nhất định phải trải qua hắn nhận đồng. Không có hắn diệp tử phong nhận đồng, không có người nào có thể ở nơi đây bước vào bước thứ ba. Nếu là trải qua hắn diệp tử phong nhận đồng, vậy trong này tất cả bước thứ ba, đều phải dựa theo ý chí của hắn đến làm việc. Địch Cửu một mực ở đánh giá cái này cười ha ha, thoáng qua tự đi tới nam tử trước mặt cái này ra hỏa không biết tu luyện công pháp gì toàn thân cũng mang theo một loại ma khí, sắc mặt hắc càng là giống như châu Phi một loại người da đen bộ lạc đi ra. Hắn chính là thánh chủ, gọi diệp tử phong, địch Cửu khẽ nhíu mày, hắn lần thứ nhất không có cảm nhận được thực lực của đối phương, chỉ có thể biết rõ đối phương là bước thứ ba, hơn nữa hắn khẳng định mình không phải là người này đối thủ, chẳng những không phải đối phương đối thủ, còn tranh lệch khá xa. Tả đạo hiểu, cái này ra hòa chính là đại đạo uyên thánh chủ. Địch cửu chầm chầm vào diệp tử phong, một bên xây dựng pháp tắc trận kỳ, đồng thời hỏi một câu. Tả trọng nhân rất muốn trả lời địch cửu mà nói thế nhưng trước mắt hán thủy chung là chính mình nguyên thần bị cháy, thân thể bị ma hóa, bước thứ ba cường giả kêu rên tình cảnh. Diệp tử phong lại truyền hướng địch cửu cao thấp đánh giá thoáng một phát, lúc này mới lạnh lùng nói, ngươi lá gan càng lớn, ỉ có chút cơ duyên, đến ta đại đạo uyên tìm đường chết nữa à. Địch cửu ha ha một tiếng, ngươi là châu Phi đến a? Hắc cùng đáy nổi bình thường. Ngươi biết châu Phi, ngươi là nơi nào đến. Diệp tử phong ngược lại là có chút kinh ngạc đánh giá địch cửu, châu Phi chẳng qua là địa cầu lên một cái từ mà thôi, địch cửu vậy mà có thể biết châu Phi. Liên quan mày cái bưởi. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, đánh không lại đối phương, không có nghĩa là hắn muốn định nọt đối phương. Thủy Ngân tới đây, đi giúp ta xem một chút tiểu tử này có vài phần năng lực dám ở trước mặt của ta như thế kiêu ngạo. Diệp Tử Phong sớm đã đã nhìn ra địch Cửu bất quá là vừa mới hợp đạo mà thôi, hắn thật sự là không tin tưởng lắm, một cái vừa mới hợp đạo con sâu cái kiến, có thể giết hắn mấy cái bước thứ ba cường giả còn có thể xúi dục tả trọng nhân. Theo diệp tử phong thanh âm rơi xuống, một gã dáng người không cao nam tử đi ra. Địch cử coi như là bái kiến các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái tướng mạo, nhưng như trước mắt cái này đầu là tiêm toàn thân thật giống như tùy thời tải chảy xuôi bình thường tu sĩ thật đúng là lần thứ nhất trông thấy. Cái này ra hỏa gọi Thủy Ngân ư, thật đúng là danh xứng với thực không biết cái tên này là ai cho hắn khởi. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Trông thấy Thủy Ngân đi ra tả trọng nhân giật mình tỉnh ngộ lại. Khó trách thánh chủ nhiều năm như vậy cũng không trông thấy người, hắn vừa mới phản bội, địch cử vừa mới giết mấy cái bước thứ ba thánh chủ liền đi ra. Nguyên lai là thủy ngân mận báo, hắn còn trông cẩy vào thủy ngân dẫn bọn hắn đi ra ngoài kia mà. Làm ra làm cho đi, chính hắn mới đúng người tiết lộ bí mật, giờ phút này tả trọng nhân thầm nghĩ dùng đầu đụng mà chính mình vì sao giải dột cùng heo giống nhau. Địch cử ha ha cười cười không sai, quả nhiên có vài phần thánh chủ bộ dạng. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi cái này Thủy Ngân có lẽ giúp ngươi giết không ít người a. Thủy Ngân có thể từ nơi này đi ra ngoài, cũng là ngươi thả ra tin tức xấu đi. Bởi vì ngươi tin tức này, cái kia tại Đại Đạo uyên đều muốn đi ra ngoài, đều phải muốn tìm Thủy Ngân, Thủy Ngân là chỗ nào cũng có. Ta kỳ quái lạc vì sao ngươi hôm nay muốn bại lộ Thủy Ngân là người của ngươi? Bởi vì ta đã trở về. Diệp Tử Phong trả lời một câu sau, vậy mà nhắm mắt lại. Diệp Tử Phong, ngươi lại ở chỗ này. Một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, đi theo một gã tuổi trẻ nữ tu mặt mũi tràn đầy tức giận vọt xa. Nhìn xem cái này lao tới nữ tử, Diệp Tử Phong tròn vẹn sừng sốt hai hơi thở thời gian, lúc này mới nghi hoặc nói, Diệp ước mặt ngươi không phải đã bị giết ư. Chẳng lẽ ngươi cũng mượn nhờ tạo hóa khí tức sống lại? Thế nhưng ngươi sao có thể như thế hoàn mỹ khôi phục thân thể? Không sai a, ngươi có lẽ không cách nào phục sinh mới đúng. Nói như vậy năm đó ta gặp chuyện không may, cũng là cùng ngươi có quan hệ. Diệp ước mặc ngữ khí có chút lạnh. Diệp tử phong ha ha cười cười, diệp ước mặc ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào, dám dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Đã cho ta không dám giết ngươi sao? Ha ha, vừa mới khôi phục thân thể có phải hay không? Ta đây sẽ thấy giết một lần. Năm đó ta tài tạo hóa chi môn trong, bị ngươi cái kia cha đuổi ra ngoài, hôm nay ta sẽ nhượng cho hắn hiểu được đắc tội ta Diệp Tử Phong, không có gì kết cục tốt. Nói đến đây, Diệp Tử Phong bỗng nhiên thò tay một chảo trong hư không bị địch cửu bố trí pháp tác trận kỳ, rõ ràng nhất phiến phiến vỡ vụn lập tức hóa thành hư vô. Địch cửu trong nội tâm trầm xuống, hắn tận lực đánh giá cao Diệp Tử Phong, không nghĩ tới trước mắt cái này ra hòa cường đại đến loại tình trạng này. Loại thực lực này... Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu như ở bên ngoài, hắn có lẽ có thể chạy thoát. Nơi này là Đại Đạo Uyên, huống hồ hắn cũng không có thể trốn. Để cho nhất địch cửu lo lắng, còn không phải Diệp Tử Phong, mà là thêm nữa. Còn lại bước thứ ba cường giả. Nếu như nói lúc trước tà trọng nhân nói không sai, không có bước thứ ba cường giả tìm đến hắn phiền toái. Vậy bây giờ Diệp Tử Phong xuất hiện, chỉ sợ nơi đây tất cả bước thứ ba đều đi ra. Lúc kia, địch cửu không có cách nào nhớ lại, hắn coi như là có thiên đại bổn sự, lúc này cũng không có thể vì lực. Hôm nay, chương 894, cũng dám ở trước mặt ta sưng thánh. Người đăng, Linh HTT, Ồ, ngươi là Diệp Ước mặc. sở mạn hà đi tới cái thứ nhất trông thấy đúng là Diệp Ước mặc, nàng bái kiến Diệp Ước mặc, biết rõ nàng có một cái cùng ninh thành giống nhau cường hãn đến mức tận cùng cha. man hà tỷ Diệp ước mặt cũng nhận ra sở mạn hạ kích động kêu lên. Cuối cùng là nhìn thấy một cái người quen. Đối với nàng mà nói, Diệp tử phong căn bản cũng không tính toán người quen. Diệp tử phong nhìn...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 Diệp Tử Phong nhìn xem địch cửu ha ha cười cười, không sai a. Tầm dịch cơ hai đóa la phách tiên liên, lại là vì cứu hai nữ nhân này. Bất quá dịch cơ giờ phút này đã đang khóc bởi vì ngươi cho hắn vũ trụ chân tủy là giả. Dịch cơ tán nhân vừa mới lần nữa đi vào quảng trường, nghe được Diệp Tử Phong mà nói, theo bản năng dùng mình một cái. Trên thực tế hắn ở đây trông thấy vũ trụ chân tủy là già thời điểm toàn thân một mảnh lạnh buốt hắn thậm chí thật sự nhớ tới chính mình lần thứ nhất khóc bộ dạng tốt lắm như là viễn cổ nhớ. Chẳng qua là dịch cơ vẫn là trước tiên sẽ tới quảng trường, cho dù trong nội tâm rất là kiên kỵ địch cửu thế nhưng vũ trụ chân tủy quan hệ đến hắn đại đạo, hắn không cách nào không đến. Hôm nay hắn còn không có cùng địch cửu thương lượng về vũ trụ chân tủy sự tình, đã bị diệp tử phong mà nói tới băng hàn. Diệp Tử Phong có thể biết hắn vũ trụ chân tủy là giả, rất hiển nhiên nhất cử nhất động của hắn đều tại Diệp Tử Phong giám sát và điều khiển phía dưới. Nhớ ngày đó hắn dịch cơ tán nhân giống nhau là vũ trụ trí cường giả có được kim trang thế giới, cái nào đại năng nhìn thấy hắn dịch cơ tán nhân, không kho mình hành lễ tôn một tiếng thánh nhân. Mà bây giờ, hắn bị người dùng thần niệm giám sát và điều khiển, rõ ràng không có chút cảm giác nào. Vũ trụ đang lúc còn có cái gì, so cái này càng thêm bi ai. Giờ khác này, hắn thà rằng chính mình như huyền hoàng cô Yến giống nhau, muốn chẳng phải triệt để vẫn lạc đánh rơi, muốn không quên mất tới luân hồi cũng tốt. Hy vọng ngươi vũ trụ chân tủy còn có một chút bằng không mà nói, ngươi sẽ phát hiện ngươi còn sống không bằng chết đi nhẹ nhõm. Diệp Tử Phong nói còn chưa dứt lời, một quyền liền oanh hướng về phía địch cửu. Một loài vũ trụ đang lúc cực hạn áp lực truyền đến, địch cửu hợp đạo lĩnh vực từng khúc vỡ vụn, địch cửu không có nửa điểm do dự tế ra thiên sa đao một đao liền bổ xuống, phong tiêu đao xoáy lên chưa từng có từ trước đến nay khí thế oanh tải một quyền này quyền ảnh phía trên. Thần nguyên nổ, quy tắc miền nát. Oanh, phong tiêu đao đao thế dù là lại không ngớt không rứt, vẫn là không cách nào ngăn cản diệp tử phong quyền ảnh, hóa thành thần thông pháp tắc mảnh vỡ, ở trên hư không nổ. Phố Địch cửu há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra, đáng sợ kia quyền ảnh chỉ là đốn trẻ thoáng một phát vẫn là không có nửa điểm trần chờ oanh hướng về phía địch cửu ngực. Địch cửu khẳng định cho dù hắn là đã vượt qua thánh thể thân thể, một quyền này chẳng sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Quả nhiên tài thực lực tuyệt đối lúc trước, hết thảy đều là hư ảo. Bất quá cái này Diệp Tử Phong coi như là cường thịnh trở lại, cũng đừng nghĩ giết hắn đi địch cửu. Địch cửu khai thiên bút tế ra chuẩn bị trực tiếp múa bút ngăn chờ một quyền này, sau đó cuốn đi phá hư mấy người đạo tẩu lại nói. Oanh, cuồng bào thần nguyên ở trên hư không nổ tung, đại đạo đáy vực bộ phận quy tắc không chỉ là hỗn loạn, hư không xé rách ra từng đạo khe hở. Điện thoại đầu 2.2. Địch cửu khai thiên bút đốn trẻ ở, lại có người giúp hắn chặn diệp tử phong một quyền này. Ngươi là người phương nào? Dám ngăn chờ bàn thánh sự tình. Diệp tử phong mặt đen phát triển có chút phát tím, băng hàn chầm chầm vào đứng ở địch cửu bên người một gã nam tử. Người này mặc áo xám, thoạt nhìn giống như vừa mới tỉnh ngủ bộ dạng. Ha ha! Áo xám tu sĩ ha ha cười cười, chỉ vào diệp tử phong châm chọc nói, dám ở ta độ tử ngân trước mặt sưng thánh, ngoại trừ độ bất bên ngoài, ngươi là thứ hai đồ bất mặc dù không có truyền thụ ta bổn sự cũng là cho mượn hồng mông đạo tắc cho ta nghiên cứu một thời gian ngắn ta cũng tôn xương hắn một tiếng sư phụ cùng ta có hương khói tình cảnh. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta đồ tử ngân tung hoành vũ trụ thời điểm, ngươi còn không biết là ở ở đâu đầu thai? đồ bất, đồ tử ngân. Diệp tử phong sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn hiển nhiên nhớ tới đồ tử ngân là ai? Địch cửu mừng rỡ không thôi tử ngân, ngươi đã bước vào bước thứ ba. Độ tử ngân mỉm cười, a cửu ta không phải bước vào bước thứ ba, ta chỉ là khôi phục một ít thực lực mà thôi. Độ tử ngân, ngươi cũng là một cái khai thiên cường giả ta diệp tử phong cùng ngươi không oán không cửu, ngươi đây là ý gì? Nghe được đối phương là độ tử ngân thời điểm, diệp tử phong trong nội tâm cũng có chút bỡ ngỡ. Vũ trụ minh mông bên trong, chỉ cần nghe được là họ đổ cái kia đều muốn giữ vững tinh thần. Sa không nói, đã nói ngũ hành thánh chủ đổ mạch nghe đồn người này hay là đồ tử ngân đích sư đệ. Đổ mạch có bao nhiêu đáng sợ đó là hắn tận mắt nhìn đến. Cái kia Diệp Mặc không phải rất nghiu ư, không giống với không làm gì được đổ mạch. Hắn mặc dù đang nơi đây tự xưng thánh chủ kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác cũng rõ ràng, so với những cái kia chính thức thánh chủ đến, hắn thật sự liền một cái cái rắm cũng không phải đồ tử ngân nhàn nhạt quét diệp tử phong liếc năm đó ngươi lên vòng sơn theo bên cạnh ta đi qua thời điểm ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay ta cho ngươi lên rồi ngươi lòng tham không đáy đem vòng sơn tạo hóa đảo vận chỉ can thiệp bừa bãi lộn xộn ta biết rõ ngươi còn chưa có tư cách trèo lên vòng sơn chi đỉnh trong lòng ngươi nhất định nghĩ đến chờ thu thập địch cửu sau lại đi vòng sơn chi đỉnh a. Ta nói thiệt cho ngươi biết, ngươi điểm ấy cơ duyên cùng tư chất còn chưa có tư cách đi vòng sơn chi đỉnh, sớm làm hơi thở lòng này tư. Xa xa hơn mười danh đều muốn tiến lên bước thứ ba cường giả, đang cảm thấy độ tử ngân tới đây sau, đều là theo bản năng lui về sau một ít. Nếu như là tới một người người khác, cho dù là cùng Diệp Tử Phong giống nhau cường giả cũng sẽ không khiến bọn hắn kiên kỳ. Thế nhưng độ tử ngân là ai, nơi đây người nào không biết. Coi như là không biết độ tử ngân là ai cũng có thể biết rõ độ bất cùng độ mạch là ai. Diệp tử phong thần niệm bốn phía quét thoáng một phát lập tức trong nội tâm thầm than một tiếng, hắn biết mình không thể động thủ. Nếu như đồng thủ lần nữa mà nói, không chỉ nói tìm người giúp hắn, nói không chừng sẽ có càng nhiều nữa người đi chợ giúp độ tử ngân. Hoặc là nói chỉ cần độ tử ngân đều muốn ở chỗ này triệu tập người hỗ trợ chỉ sợ là được nhiều người ủng hộ. Trông thấy Diệp Tử Phong bị độ từ ngân hù sợ, Diệp ước mặc khinh thường nói, ngươi Diệp Tử Phong ngoại trừ vong ân phụ nghĩa bên ngoài cũng chỉ có chút bổn sự ấy. Năm đó cha ta không có giết ngươi, thật sự là sai rồi. Nói xong câu đó, Diệp ước mặc căn bản cũng không lý Diệp Tử Phong, ngược lại đối địch cử cuối người hành lễ, Diệp ước mặc đa tạ vì đại ca kia ân cứu mạng, nếu không phải đại ca cứu giúp ta Diệp ước mặc tàn hồn chỉ sợ đã tiêu tán không sai biệt lắm. Còn không có Thỉnh giáo đại ca, xương hô như thế nào?" Địch Cửu vẫy vẫy tay nói ra, "Ta là Địch Cửu cùng hiểu xương là bằng hữu, ra tay giúp ngươi một chút cũng không có cái gì." Địch đại ca nhận thức hiểu xương tỷ. Diệp Ước mặc càng là kinh hỉ đứng lên, trong lòng cũng là làm Lăng hiểu xương cảm thấy cao hứng. Hiểu xương tỷ ánh mắt rất cao, nàng vẫn cho là hiểu xương tỷ muốn tìm được chính mình mặt khác một nửa không dễ dàng, nhưng trước mắt Địch Cửu nhưng là quá phù hợp hiểu xương tỷ yêu cầu. Tại Diệp ước mặt xem ra, địch cửu cùng lăng hiểu xương nhất định là đạo lữ quan hệ. Bằng không mà nói, địch cửu làm sao có thể mạo hiểm lớn như thế nguy hiểm đến đại đạo uyên tìm kiếm la phách tiên liên tới cứu nàng như vậy một cái không hề liên quan người. Diệp tử phong hít vào một hơi, bỗng nhiên truyền một câu cho đồ tử ngân, đồ tử ngân nghe nói như thế sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức hắn vừa xài bước trước đã rơi vào Diệp tử phong trước mặt ngữ khí băng hàn nói, nói, ở nơi nào? Diệp tử phong ha ha cười cười, đồ tử ngân, ngươi rất mạnh ta biết rõ. Bất quá đều muốn đoán chừng ta diệp tử phong, ngươi cũng không đủ tư cách. Nếu như nguyện ý tin tưởng, cùng với ta cùng đi, nếu như không muốn tin tưởng, vậy xong rồi. Tốt ta và ngươi cùng đi. Đồ tử ngân ngữ khí trở nên ngưng trọng. Ứng với hết diệp tử phong sau, đồ tử ngân lúc này mới quay đầu đối địch cửu nói ra A cửu ta nhất định phải cùng người này đi một chuyến. Thấy địch cửu muốn nói lời nói, đồ tử ngân khoát tay áo, tiếp tục nói, a cửu, ngươi đạo rất không dậy nổi. Thậm chí chính ngươi đều không có cảm thấy được ta chỉ là cảm giác được ngươi đại đạo đang thay đổi, hơn nữa còn là vừa mới bắt đầu cải biến. Ta đoán chừng ngươi là hợp đạo sau có mới cảm ngộ, đây là chuyện tốt. Ngươi sở dĩ bây giờ còn không phải người này đối thủ, đó là bởi vì ngươi đạo còn không có chính thức dung hợp. Khi ngươi đạo thật sự cải biến thành chính ngươi cần, thậm chí dung hợp sau, người này trong mắt ngươi chính là một cái cạn bã. Dù là ngươi tu vi không có nửa điểm tăng lên, ngươi cũng không sợ người này. Nói xong câu đó, đồ tử ngân chằm chằm vào diệp tử phong, dẫn đường. Trường 895, Công pháp dịch cơ tu luyện. Người đăng, linhtt. HTT. Độ tử ngân ly khai thật xa, địch cửu vẫn còn ngây người, độ tử ngân một phen lời nói thật giống như đèn sáng bình thường, lại để cho hắn hiểu ra tới đây. Địch đại ca, người này thật là lợi hại. Diệp ước mặc theo bản năng nói ra, Diệp tử phong cái kia không ai bị nổi bộ dạng, làm cho nàng hận không thể dùng lôi châu đưa hắn oanh tiêu. Có thể trong nội tâm nàng rõ ràng, không chỉ nói hiện tại coi như là nàng thực lực mạnh nhất thời điểm cũng không phải Diệp Tử Phong đối thủ. Địch cử theo bản năng nói ra thật sự lợi hại. Diệp Tử Phong lệ hại ở địch cử xem ra cũng không tính cái gì, đồ tử ngân nói cũng đúng, chỉ cần hắn xây dựng đầy đủ trụ cột pháp tác tạo thành càng nhiều nữa thuộc về mình vũ trụ quy tắc, làm cho mình đạo càng thêm dung hợp thời điểm Diệp Tử Phong cũng không làm gì được hắn, thậm chí hắn có thể nghiền ép Diệp Tử Phong. Tại địch cử xem ra chính thức lợi hại chính là Độ Tử Ngân. Đồ Tử Ngân cùng Diệp Tử Phong bất đồng, đồ Tử Ngân là chân chính vẫn lạc sau trọng sinh chi người, đại đạo so với năm đó đến, chỉ sợ chăm không còn một. Dù là như vậy, đồ Tử Ngân cũng có thể ngăn chặn Diệp Tử Phong, có thể thấy được Độ Tử Ngân năm đó mạnh cỡ bao nhiêu. Địch đạo hiểu, đa tạ cứu giúp chi ân. Sở mạn hà đi tới cảm tạ địch cử ân cứu mạng. Địch Cửu cười nói, ta cũng có thể đa tạ Man Hà sư tỷ, không phải Man Hà sư tỷ ta chỉ sợ cũng không thể hiểu ra chính mình đạo. Hắn ở đây vòng sơn lên cảm ngộ chính mình đạo, sau đó hợp đạo thành công. Theo hắn hợp đạo một khắc này khởi, hắn đã có tư cách đứng ở nơi này vũ trụ chi đỉnh, thậm chí có một ngày, hắn có thể vượt qua cái này một phương vũ trụ. Nói xong Địch Cửu nhìn xem Phá hư cùng Tả Trọng Nhân nói ra, "Phá hư, lão Tả, chúng ta có thể ly khai nơi này." Tả trọng nhân nhưng là hắc hắc một tiếng, nhưng là ngăn cản Thủy Ngân đường đi. Diệp tử phong cùng độ tử Ngân ly khai, nơi đây không còn có đầu lĩnh, theo lý thuyết Thủy Ngân có lẽ hạ thấp tư thái mới đúng. Lại để cho địch cựu kinh ngạc là Thủy Ngân không có nửa điểm hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ ý tứ, mà là lạnh lùng nhìn xem tả trọng nhân khinh thường nói ra, liền ngươi còn không cách nào ngăn lại ta. Những lời này sau khi nói xong Thủy Ngân giống như một khối gặp phải lửa cháy bừng bừng khối băng bình thường, bằng nhanh đến nhanh chóng hòa tan, lập tức đảo mắt biến mất không thấy gì nữa thật giống như hư không tiêu thất bình thường. Chính là địch cửu cũng là rung động nhìn xem Thủy Ngân biến mất địa phương, hắn thần niệm một mực khóa lại Thủy Ngân thế nhưng Thủy Ngân sau khi biến mất hắn không có cảm nhận được nửa điểm không gian quy tắc biến hóa. Cái này ra hòa quá mức quỷ dị chút, loại này đồn thuận cùng quy tắc của hắn đồn thuận tuy nhiên hoàn toàn bất đồng, lại đồng dạng là không hề dấu vết. Địch đạo hiểu chuyện này là ta làm kém, ta cũng không có nghĩ đến Thủy Ngân lại là cái kia Diệp Tử Phong nuôi dưỡng con chó. Tả trọng nhân rất là hổ thẹn, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không phải của hắn lời nói, Diệp Tử Phong sẽ không xuất hiện ở chỗ này. May mắn địch cửu nhận thức độ tử ngân, nếu là không có độ tử ngân, quản chi liền nguy hiểm. Địch cử khoát tay chặn lại, coi như là không có Thủy Ngân hoặc là còn có những người khác nơi đây ta về sau còn có thể lại đến, bất quá bây giờ ta hy vọng mau rời khỏi. Ta cũng không tin, đã không có cái này Thủy Ngân ta còn đi không xuất ra đại đạo Uyên. Tại địch cử xem ra, bất kỳ địa phương nào cũng có thể ly khai, đây là hắn quy tắc tu luyện đại đạo Cảm ngộ. Ly khai đường ra, cũng là một loại quy tắc. Nếu như không thể ly khai, đây chẳng qua là bởi vì ngươi thực lực không đủ mà thôi, cũng không phải thật sự không cách nào ly khai. Địch cửu sở dĩ đều muốn mau rời khỏi, là đúng vọng sơn chi đình có chút không thoải mái. Hắn tổng cảm giác, ở tại chỗ này quá dài, không phải chuyện gì tốt. Địch Đào Hữu dịch cơ để ý tới. Cho tới giờ khắc này, dịch cơ tán nhân lúc này mới có cơ hội tiến lên đây chào. Khi hắn mi tâm, vẫn là có một đạo vết đau tồn tại, vết máu loáng thoáng, cũng không khép lại. Địch cửu lạnh lùng nhìn xem dịch cơ tán nhân, dịch cơ người này tâm cơ thâm trầm, hơn nữa đều muốn vũng hố hắn lại trước cho dù hiện tại ra vẻ đáng thương, hắn cũng không có khả năng đem vũ trụ chân tủy cho người này. Hắn có thể thủ hạ lưu tình, không giết người này, đã xem như đặc biệt khai ân lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là dịch cơ cũng không có sách vũ trụ chân tùy sự tình, chỉ nói là đạo địch đạo hữu ta tự làm tự chịu. Nơi này có một bộ của chính ta công pháp, ta đem khắc lại xuống, hoặc là đối địch đạo hữu có chút trợ giúp. Ta chỉ có một cái yêu cầu, mời địch đạo hữu lúc rời đi cũng cho ta cùng theo một lúc đi. Vốn dịch cơ tán nhân ý định tiếp tục cầu vũ trụ chân tủy tại biết mình chỗ ở thời khắc bị Diệp Tử Phong chằm chằm vào thời điểm, hắn toàn thân phát lạnh ở đâu còn dám tiếp tục lưu lại đại đạo nguyên. Hắn khẳng định coi như là lúc trước địch cửu cho hắn chính là thực vũ trụ chân tủy, chỉ sợ Diệp Tử Phong cũng sẽ không khiến hắn khôi phục đạo cơ, hội không chút lựa chọn cướp đi hắn vũ trụ chân tủy. Không đúng không phải là chỉ sợ, mà là nhất định Diệp Tử Phong nhất định sẽ không để cho hắn dịch cơ khôi phục đại đạo cơ. Địch cử hoàn toàn không có để ý tiện tay đã nắm dịch cơ đưa tới ngọc giản, khi hắn thần niệm rơi vào ngọc giản lên sau, lập tức đã bị hấp dẫn ở. Phu đảo người, không tỉnh không, ngộ mà sinh một nhất xanh nhị, nhị xanh tam tam xanh vạn vật vạn vật không chừng, đạo chỗ tải. Thật giống như một tiếng sấm mùa xuân tại địch cửu trong thức hải nổ tung, theo địch cửu ánh mắt từ nơi này công pháp lên đảo qua đi, hắn kích đồng tay đều tải run dẩy một ít cho tới bây giờ đều chưa từng hiểu ra đồ vật, giờ khắc này sáng tỏ thông suốt. Tốt công pháp. Địch Cửu sợ hãi thán phục một tiếng, hắn khẳng định công pháp này tuyệt đối sẽ không so với hắn quy tắc đại đạo yếu, hắn không thể tưởng được dịch cơ tán nhân còn có loại này đáng sợ tu luyện công pháp. Địch Cửu không có nhìn nữa, nhìn nữa hắn nhịn không được hội bế quan vạn năm thời gian, tiếp tục dung hợp chính mình đại đạo. Hắn lập tức thu hồi công pháp, nhìn xem dịch cơ công pháp của ngươi rất là rất giỏi, vì sao tu vi của ngươi như thế kém cỏi. Tại địch cừu xem ra, dịch cơ coi như là mượn nhờ tạo hóa đảo vận sống lại, cũng không trở thành như thế kém cỏi. Độ tử ngân chính là mượn nhờ tạo hóa đảo vận sống lại, thế nhưng độ tử ngân liền diệp tử phong cũng có thể chống lại, mà dịch cơ chẳng qua là khi hắn dưới đao giữ vững được hai đao mà thôi. So người khác lợi hại, nhiều nhất bảo vệ một cái mạng nhỏ, không hơn. Dịch cơ tán nhân khóe miệng tràn ra một tia tự diễu cười khổ ta là tự gây nghiệp không thể sống, năm đó ta đâu khí của ta căn cơ, sau đó đi tìm căn cơ bảo vật thời điểm bị người một đau suy giảm tới đại đạo đạo cơ. Coi như là sau khi sống lại, ta cũng không cách nào chữa trị của ta đại đạo đạo cơ. Ta lúc trước khát vọng vũ trụ chân tủy, cũng bất quá là muốn chữa trị đại đạo đạo cơ mà thôi. Bất quá ta đoán chừng coi như là vũ trụ chân tủy cũng không nhất định có thể trăm phần trăm chữa trị của ta đại đạo đạo cơ. Vũ trụ chân tủy vô luận đúng không trăm phần trăm có thể chữa trị dịch cơ tán nhân đạo cơ, địch cửu cũng biết vũ trụ chân tủy đối dịch cơ tán nhân có rất trọng yếu tác dụng, rất có thể một giọt có thể lại để cho dịch cơ tán nhân lần nữa khôi phục năm đó căn cơ. Ngay cả có môn công pháp này, địch cử cũng sẽ không đơn giản đem vũ trụ chân tủy cho dịch cơ, đây là cho mình tìm kiếm không thoải mái. Dịch cơ loại người này chính là một cái độc xà, hiện tại sở dĩ thoạt nhìn người vật vô hại bộ dạng, đó là bởi vì hắn răng nọc bị người rút. Nếu là chờ hắn dài tốt rồi răng nọc, chỉ sợ cái này ra hỏa trước tiên sẽ cắn trả hắn. Thứ đồ vận ta thu ta thời điểm ra đi, có thể mang ngươi đi. Địch cửu nhàn nhạt nói ra. Đa tạ địch đạo hiểu. Dịch cơ tán nhân ôm quyền cảm tạ một câu, đứng ở tà trọng nhân bên cạnh, không hề nói nhảm. Tả trọng nhân cười hắc hắc thò tay vỗ dịch cơ bả vai, dịch cơ, không sai a. Còn có loại này giác ngộ có phải hay không cảm thấy được chỗ ở của mình sớm đã bị Diệp Tử Phong nhìn xem. Dịch cơ nghe xong tả trọng nhân mà nói, lập tức liền minh bạch tả trọng nhân đã sớm biết Diệp Tử Phong xấu xa chuyện cho nên lúc này mới tại ngay từ đầu liền đứng ở địch cửu bên này. Địch đạo Hữu ta nghĩ muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta cứu một người. Sở mạn Hà bỗng nhiên lần nữa đối địch cửu cuối người hành lễ. Cứu ai? Địch cử nghi hoặc nhìn sở mạn hà còn muốn cứu ai? Nếu như là tại Đại Đạo uyên mà nói, hiện tại Diệp Tử Phong không làm gì được hắn, hắn căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào. Sở mạn hà tranh thủ thời gian đáp, nàng gọi yến tế ta tại trước khi vẫn lạc trông thấy nàng bị một nữ nhân giết ta cũng có thể mượn nhờ tạo hóa đạo vận trùng sinh, nàng khẳng định cũng ở nơi đây sống lại. Yến tế, địch cử ánh mắt đã rơi vào phá hư trên người. Phá hư cười cười xấu hổ, lúc trước là ta chắc hẳn phải vậy, theo ta thăm dò được tin tức yến tế đích thật là tài tạo hóa chi môn mở ra thời điểm bị giết. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 896, làm sao ly khai đại đạo uyên? Người đăng Linh HTT. Phá hư cũng đoán được yến tế hẳn là tại vọng sơn cấm địa sống lại, hắn vốn ý định là lấy ở yến tế, sau đó bước bách ninh thành giao ra đồ đạc của hắn. Về sau biết rõ ninh thành thực lực cùng hắn hoàn toàn không phải tại cùng đẳng cấp trong nội tâm thất lạc cũng liền không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Chờ biết mình thứ đồ vật không phải ninh thành lấy đi, hắn đối yến tế càng là không hề chú ý. Trên quảng trường tuy nhiên còn có phần đông tu sĩ tại, đã là không người nào dám đánh địch cửu chú ý, dù là biết rõ địch cửu trên người còn có vũ trụ chân tủy. Địch cửu bỗng nhiên ôm quyền nói ra các vị đạo hữu, nếu người nào biết rõ yến tế hạ xuống ta có thể dẫn hắn cùng một chỗ ly khai nơi đây. Trừ lần đó ra ta tiễn đưa hắn một cái cực phẩm thần linh mạch cộng thêm bất luận một loại nào pháp tác mảnh vỡ. Tuy nhiên trong lúc này tu sĩ đều là giàu có thế hệ, một cái cực phẩm thần linh mạch vẫn như cũ không ít. Huống hồ đối với nơi này tu sĩ tới là đáng giá nhất không phải địch cựu lấy ra cực phẩm thần linh mạch mà là ngũ hành pháp tác mảnh vỡ. Về phần đi theo địch cựu cùng đi ra thật đúng là không có mấy người để ý. Không phải mỗi người cũng cùng tả trọng nhân cùng dịch cơ bình thường, đã sớm cảm thấy được không đúng, bước thiết phải ly khai nơi đây. Quan trọng nhất là, địch cử yêu cầu quá đơn giản, chỉ cần nói ra có biết hay không yến tế có thể. Địch cử hỏi xong sau, sở mạn hà càng là tại trong hư không vẽ ra yến tế hình ảnh, bất quá địch cử mấy người đợi cả buổi cũng không có trông thấy một người đứng ra nói biết rõ yến tế tin tức. Địch cửu nhìn về phía sở mạn hà nói ra, mạn hà sư tỷ, xem ra yến tế có lẽ không tại nơi đây, nếu như ở chỗ này mà nói, tổng có lẽ không ai biết. Có thể hay không đã xảy ra chuyện. Sở mạn hà có chút lo lắng hỏi. Một bên tả trọng nhân nói ra, sẽ không ta một mực ở đại đạo uyên, nếu có yến tế cái tên này mà nói, ta nhất định có thể nghe nói, trên thực tế ta chưa từng nghe người qua yến tế người này. Địch đào hiểu, đại đạo uyên đích thật là chưa bao giờ xuất hiện qua yến tế người này. Một gá dáng người nhỏ gầy áo xám tu sĩ đột ngột từ trong đám người đi ra nói ra. Địch cửu ánh mắt rơi vào người này trên người tổng cảm giác được trên người hắn đạo vận khí tức cực kỳ cổ quái tựa hồ cùng thiên địa quy tắc không hợp nhau, lại tựa hồ cùng bất luận cái gì quy tắc cũng phân không ra. Hoàn nhìn rất là nhỏ gầy, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ cũng rất khó phân biệt hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta một loại nhét vào trong đám người căn bản nhìn không ra bất luận cái gì đặc biệt bộ dáng. Cho dù người này tu vi tại địch cửu xem ra còn không có bước vào bước thứ ba, lại cho địch cửu một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Đây là một cái rất cổ quái cường giả, hơn nữa thủ đoạn rất là đặc biệt địch cửu lập tức phải ra kết luận. Ta như thế nào đối với người không có ấn tượng gì? Tả trọng nhân cao mày nhìn trước mắt cái này áo xám tu sĩ, đại đạo uyên chỉ có lớn như vậy, tuy nhiên rất nhiều tu sĩ quanh năm không đi ra, chỉ cần đi ra, hắn sẽ có chút ấn tượng, dù là chỉ là thấy qua một lần. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này nhỏ gầy tu sĩ, hắn giống như căn bản cũng không có cái gì ấn tượng. Địch cửu nói ra, bởi vì hắn tu luyện công pháp rất là kỳ quái, có một loại tự động ẩn nấp đạo vận khí tức còn có một loại. Cái loại này kỳ quái khí tức địch cửu đều không thể hình dung đi ra, hắn chuyển hướng người này dáng người nhỏ gầy áo xám tu sĩ nói ra, dùng ngươi tu luyện công pháp cùng đào vận lưu truyền chắc có lẽ không chủ động đứng ra nói cho ta biết yến tế không tại nơi đây mới đúng. Cái này nhỏ gầy tu sĩ đối địch cửu liền ôm quyền, ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói, địch đạo hữu ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi cùng đi ra, ly khai đại đạo uyên. Ngươi tin tưởng ta có thể đi ra ngoài, địch cửu nói ra nhỏ gầy tu sĩ cực kỳ rất nghiêm túc hồi đáp nếu như nói còn có ai có thể theo Đại đạo uyên đi ra ngoài ta cho rằng chỉ có ngươi còn có thủy ngân địch cửu hồi đáp nhỏ gầy tu sĩ khoe miệng lộ ra một tia khinh thường nhưng không có trả lời địch cửu mà nói địch cửu cũng không thèm để ý nhàn nhạt, nhạt nói ra tả trọng nhân cùng ta cùng đi ra là bởi vì hắn giúp cho ta bề bộn hơn nữa nguyện ý cùng diệp tử phong đối địch Dịch cơ cùng ta cùng đi ra, là bởi vì hắn công pháp cũng không tệ lắm ta thu đồ đạc của hắn. Về phần người còn lại, cái kia đều là bằng hữu của ta. Như vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta đi ra ngoài người chính giữa, vì sao phải tăng thêm ngươi? Áo xám nhỏ gầy tu sĩ mỉm cười, không đổi đừng vội nói, ta đã cầm không đi ra dịch cơ tán nhân loại này tạo hóa công pháp lúc trước cũng không có có thể cùng tả đạo hữu giống nhau giúp cho ngươi đại ân. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý dẫn ta cùng đi ra, đem ngươi đạt được của ta tình bạn. Địch cửu vẫn không nói gì, một bên tả trọng nhân liền cười ha ha đạo, ngươi tình bạn rất đáng tiền sao. Liền độ tử ngân cũng là địch đạo hữu bằng hữu, ngươi cảm thấy ngươi tình bạn so độ tử ngân tình bạn còn muốn chân quý. Nhỏ gầy tu sĩ căn bản cũng không có để ý tả trọng nhân mà nói, vẫn là mặt mỉm cười nhìn xem địch cửu. Địch cửu nửa điểm do dự đều không có, nói thẳng tốt ngươi đi theo ta cùng đi ra A. Ta có thể không thể tìm được đại đạo viên đường đi ra ngoài, vậy không nhất định. Đa tạ địch đạo hiểu ta là tỷ. Nhỏ gầy tu sĩ liền ôm quyền, chủ động đứng ở địch cửu bên này, sau đó không nói thêm gì nữa. Về phần địch cửu có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài, hoàn toàn bị hắn không để mắt đến. Địch cửu nhìn nhìn Diệp ước mặc cùng sở mạn hà nói ra ước mặc đạo hiểu, mạn hà sư tỷ, hai người các ngươi bây giờ còn là hỗn nguyên sơ kỳ tu vi hơi thấp. Không bằng tiến vào nhập của ta chân linh thế giới, chờ ly khai đài đạo uyên sau lại đi ra như thế nào. Đa tạ địch đại ca. Diệp ước mặc không chút lựa chọn nói ra, nàng rất rõ ràng, không chỉ nói hiện tại nàng còn mới hỗn nguyên coi như là hợp đạo tài đại đạo uyên chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Sở mạn hạ tự nhiên là càng không có vấn đề, nàng lúc trước vẫn tại địch cửu chân linh trong thế giới. Trở lại để cho Diệp ước mặc cùng sở mạn hà tiến vào chân linh thế giới sau, địch cửu mới đúng phá hư tả trọng nhân, dịch cơ cùng tỷ nói ra, đại đạo nguyên đường đi ra ngoài chúng ta cũng không biết, hiện tại ta đi trước ở phía trước, mấy vị đi theo đằng sau ta, nếu có tình huống ta sẽ tùy thời nói cho mọi người. Dịch cơ xấu hổ nói, ta trọng thương chưa lành, chỉ sợ hành động tầm đó hồi chậm một chút. Địch cửu biết rõ dịch cơ có ý tứ là cái gì, hắn đưa tay chính là từng đảo vận oanh tại dịch cơ mi tâm phía trên. Dịch cơ mi tâm là hắn một đau bổ tổn thương, nếu như hắn không ra tay hỗ trợ, dịch cơ rất khó hóa đi hắn thiên sa đao đao ý đảo vận ăn mòn. Trông thấy địch cửu ra tay, dịch cơ trong nội tâm cuồng hỉ. Quả nhiên như hắn đoán trước bình thường, địch cử cái này từng đảo vận oanh khi hắn mi tâm trên vết thương sau, trên vết thương cái kia ăn mòn hắn ra thịt cùng đại đạo đao ý khí tức ngay lập tức tiêu tán, rất nhanh cái kia không cách nào khép lại miệng vết thương liền triệt để khôi phục lại. Đa tạ địch đạo Hữu Dịch cơ tán nhân kích động kho người cảm tạ. Kho người cảm tạ loại chuyện này đối lúc trước dịch cơ mà nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, mà bây giờ với hắn mà nói, cũng không có bất luận cái gì trong nội tâm chướng ngại. Đôi khi, người chán nản lâu rồi, liền dần dần thói quen. Địch cửu vẫy vẫy tay, dịch cơ tán nhân tự giác đi theo tỷ đằng sau. Hắn biết rõ mình ở nơi đây địa vị thấp nhất, cho dù là tỷ, đây cũng là đạt được địch cử tình bạn người, cho dù không có ai biết tỷ rốt cuộc là ai. Cho dù địch cửu một nhóm mới mấy người, giờ phút này trên quảng trường tất cả mọi người nhìn về phía địch cửu mấy người. Biết rõ theo đại đạo viên đi ra ngoài người chỉ có một đó chính là Thủy Ngân. Hiện tại Thủy Ngân là diệp tử phong người, căn bản cũng không nguyện ý cùng địch cửu đáng người hợp tác, địch cửu đáng người cường thịnh trở lại cũng không cách nào bắt được Thủy Ngân. Hiện tại trên quảng trường tu sĩ đã nghĩ biết rõ địch cửu đáng người như thế nào đi ra ngoài. Địch cửu nhắm mắt lại, hắn biết rõ theo đại đạo viên đi ra ngoài, lựa chọn bất kỳ địa phương nào làm khởi điểm đều là giống nhau. Cho nên hắn căn bản cũng không có ly khai quảng trường, mà là toàn tâm cảm ngộ đại đạo viên hư không quy tắc. Hắn sở dĩ có nắm chắc từ nơi này đi ra ngoài, là bởi vì hắn leo qua Vọng Sơn. Vọng Sơn khẳng định ra Đại Đạo Uyên, cho nên hắn tương đương đi ra ngoài qua một lần. Chẳng qua là địch cửu đối Vọng Sơn chi đình có chút kiêng kỵ, lúc này mới lựa chọn theo Đại Đạo Uyên giao dịch Đại Điện Quảng Trường Cảm Ngộ Đạo Vận. Hắn tin tưởng chỉ cần mình Cảm Ngộ đã đến, có thể từ nơi này tìm được cùng Vọng Sơn giống nhau con đường, ly khai Đại Đạo Uyên. Về phần mạnh bảo chính mình thoát ra đi, địch cử còn không có yếu như vậy chí. Cái chỗ này hiện tại không thể trực tiếp thoát ra đi, nếu là có thể trực tiếp thoát ra đi, như dịch cơ tỷ cường giả loại này làm sao có thể lựa chọn đi theo hắn cùng đi ra. chương 897, địch cử xây dựng thông đạo. Người đăng Linh HTT. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đá qua, ngồi ở trong sân rộng đang lúc địch cử nhưng là di chuyển cũng không có nhúc nhích. Không có ai suốt ruột đối với nơi này hết thảy mọi người mà nói, mấy ngày thời gian, hầu như chính là nháy mắt thời gian mà thôi. Người khác không vội, địch cửu nhưng có chút nóng này. Hắn có một loại dự cảm, ở lại đại đạo viên nhiều một giây thời gian, đối với hắn cũng không lợi. Thế nhưng quy tắc của hắn đại đạo thôi diễn đã đến cực hạn, chính là tìm không thấy nơi đây đường ra chẳng lẽ nói phán đoán của hắn là sai lầm, nơi đây căn bản cũng không có đường ra, chỉ có theo vòng sơn đi ra ngoài. nếu như là theo vòng sơn đi ra ngoài, địch cửu ngược lại là muốn cân nhắc thoáng một phát. rõ ràng cảm ứng được vòng sơn chi đỉnh không phải hắn hiện tại có lẽ đi, hắn còn đi vòng sơn chi đỉnh cái kia chỉ sợ cùng muốn chết không có gì khác nhau. không đúng địch cửu bỗng nhiên nghĩ đến đồ tử ngân lúc gần đi đợi đối với hắn nói lời. Hắn như là đã là ở dung hợp chính mình đại đạo, vì sao còn muốn dùng ngũ hành vũ trụ quy tắc công pháp tiến hành chu thiên vận chuyển. Thậm chí dùng ngũ hành vũ trụ hết thảy quy tắc đến thôi diễn nơi đây đường ra. Địch cửu lập tức bắt đầu xây dựng chính mình trụ cột pháp tắc đồng thời dùng đã xây dựng quy tắc chậm rãi cảm ứng chung quanh không gian bất đồng, hoặc là tìm ra chung quanh không gian quy tắc bất đồng đến. Lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua, địch cựu kinh hỉ đứng lên, hắn ở đây trong hư không cảm nhận được một cái mơ hồ thông đạo. Cái lối đi này không phải ngũ hành vũ trụ quy tắc trong tìm kiếm đi ra, mà là hắn xây dựng đủ nhiều thuộc về mình trụ cột pháp tắc, sau đó thông qua những cơ sở này pháp tắc xây dựng đi ra thuộc về mình vũ trụ quy tắc lại từ những thứ này vũ trụ quy tắc bên trong đã tìm được một cái không đồng dạng như vậy không gian thông đạo. Cho dù còn không có có thể bước vào chính mình hư không thông đạo, địch cửu đã hiểu rõ như thế nào theo đại đạo uyên đi ra ngoài. Đó chính là phải tại đại đạo uyên xây dựng đi ra thuộc về mình quy tắc, sau đó thông qua quy tắc của mình xây dựng bước phát triển mới hư không thông đạo căn bản cũng không mượn nhờ đại đạo uyên vốn có hư không đi ra ngoài. Cái này hiểu ra lại để cho địch cửu trong nội tâm càng là đã có một loại loáng thoáng cảm giác đó chính là đã từng hắn ở đây địa cầu lên trí nhớ. Địa cầu là một phàm nhân tinh cầu, nhưng là hắn trong trí nhớ vũ trụ trong chi thức có như vậy một cái tranh luận chủ đề, đó chính là không gian vũ trụ là nhiều duy. Về sau hắn tu luyện sau, càng là hiểu rõ loại này nhiều duy là có ý gì, cùng một cái địa phương xé mở hư không có thể đến bất đồng biên giới, loại này biên giới thậm chí là hàng tỷ vô số. Nhưng là hôm nay, địch cử lại có mới hiểu ra cái này nhiều duy cũng có thể là cùng một cái không gian, chẳng qua là cái không gian này vũ trụ quy tắc bất đồng mà thôi. Hắn dùng thuộc về mình vũ trụ quy tắc tài đại đạo uyên cái này một phương trong hư không xây dựng đi ra một cái mới hư không thông đạo. Chỉ cần vũ trụ quy tắc bất đồng, cho dù là tài đồng nhất lúc nãy hư không cũng có không cùng hư không thông đạo. Đương địch cửu xây dựng quy tắc càng ngày càng nhiều, hắn hợp đạo đạo vận cũng là càng đến càng ngưng thực cùng một thời gian, địch cửu trước mắt hư không thông đạo rốt cục đã có thực chất. Địch cửu đứng lên, vừa xảy bước đi ra ngoài. Cùng một thời gian... Hắn dùng chính mình vũ trụ quy tắc đem dư mấy người bao lấy. Cho nên tại địch cửu bước vào hư không thông đạo thời điểm, mấy người còn lại đồng thời nhìn thấy địch cửu xây dựng hư không thông đạo, đều là mừng rỡ không thôi đi theo địch cửu bước vào địch cửu xây dựng đi ra hư không thông đạo. đài Đạo viên trên quảng trường tất cả tu sĩ, chưa mắt nhìn địch cửu mấy người theo trên quảng trường lúc nãy hư không biến mất không thấy gì nữa, cho dù là bước thứ ba cường giả cũng có chút sững sờ. Chẳng lẽ nơi này có một cái không gian cấm chế, bọn hắn không có phát giác? Điều này cũng khả năng không lớn a. Không gian cấm chế coi như là bọn hắn phát giác không được tại người khác đánh nhau thời điểm cũng có thể có chỗ cảm ứng mới đúng. Một gã bước thứ ba cường giả nhịn không được tại địch cử biến mất phương vị, vừa xài bước đi ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, hắn đã bị kinh khủng tạo hóa quy tắc khí tức nghiền ép xuống, đã rơi vào trên quảng trường. Người này bước thứ ba cường giả trong mắt lộ ra vẻ mặt lập tức lại là một quyền oanh đi ra ngoài. Trong hư không truyền đến từng tiếng thần nguyên bạo liệt có thể hắn thần niệm vẫn là không có cái gì cảm ứng được, đại đạo đạo vận cũng không có cảm nhận được bất đồng, hư không vẫn như cũ vẫn là cùng lúc trước giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Thật là lợi hại. Người này bước thứ ba cường giả nói một câu sau, bỗng nhiên thân hình một chuyến, nhanh chóng theo đại đạo giao dịch quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã hiểu địch cửu chỗ lợi hại, địch cử nhất định là chính mình đã thành lập nên thuộc về mình hư không thông đảo. Loài thủ đoạn này cũng không phải là thần thông gì, mà là xây dựng thiên địa quy tắc A. Cái này giống vậy bước thứ ba tu sĩ muốn xây dựng thuộc về mình thế giới bình thường. Nhưng mà địch cửu làm sao bước thứ ba cường giả xây dựng thế giới của mình muốn khó khăn khá hơn rồi, hắn biết bước thứ ba cường giả xây dựng thế giới của mình vẫn là tại ngũ hành trong vũ trụ mà không hội vượt qua ngũ hành vũ trụ bên ngoài. Nói một cách khác, một cái hợp đạo viên mãn tu sĩ đều muốn bước vào bước thứ ba, đều muốn xây dựng thuộc về mình thế giới, vẫn như cũ muốn cảm ngộ ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc, sau đó thông qua ngũ hành vũ trụ quy tắc xây dựng ra thuộc về mình thế giới quy tắc. Nói đến nói đi, vẫn là cùng ngũ hành vũ trụ có quan hệ. Chính là bởi vì loại quan hệ này, rất nhiều bước thứ ba tu sĩ tại vẫn lạc sau thế giới của bọn hắn sẽ bị một số người đạt được. Địch cửu nhất định là xây dựng cùng ngũ hành vũ trụ hoàn toàn bất đồng vũ trụ quy tắc lúc này mới mở ra thuộc về mình thông đạo. Bởi vì biết rõ địch cửu làm ra chuyện này sau đáng sợ, hắn mới đều muốn trở về bế tử quan tương lai Diệp Tử Phong đã trở về, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Diệp Tử Phong can thiệp ở cùng một chỗ. Hắn khẳng định địch cửu tương lai nhất định là cùng độ bất cùng loại nhân vật. Về phần lúc trước cùng địch cửu kết giao độ tử ngân, vậy khẳng định xa xa so ra kém địch cửu. Cùng loại người này kết thù, hắn trừ phi điên rồi. Thái cực giới, lúc này thật giống như theo trong hư không biến mất bình thường. Một cái cực lớn phong tỏa đại trận khóa lại thái cực giới trận môn, không chỉ có như thế, một cái công kích đại trận không ngừng oanh kích thái cực giới hộ giới trận môn. Chỉ huy cái này công kích đại trận là một gã tu sĩ trẻ tuổi. Tại đây phong tỏa đại trận bên ngoài, một gã lúc nãy mất hắc y lão già đang nhắm mắt ngồi, khi hắn đỉnh đầu có một thanh bán nguyệt luân lơ lửng. Cái này bán nguyện luôn mỗi lần qua một thời gian ngắn, sẽ theo sau công kích kia đài trận oanh tài thái cực giới hộ từng trận trên cửa, lại để cho trận môn phát ra từng đợt tốn hơi thừa lời xèo xèo tiếng vang. Người này đúng là cực bối thiên hải đến bối kỳ vu cái kia chỉ huy công kích đài trận oanh kích thái cực giới hộ trận chính là bối gia hợp đạo viên mãn cường giả bối di phi tại biết rõ thái cực giới hồ từng trận kỳ là ngũ phương kỳ hô ứng sau bối kỳ vu liền quyết định không phá đi thái cực giới hồ trận bắt được ngũ phương kỳ thề không bỏ qua thái cực giới phía ngoài hồ trận mỗi lần công kích một lần toàn bộ thái cực giới đều run rẩy một lần giờ phút này dùng nhậm tế sát phương kiếm tức cầm đầu một đám người đang ngồi ở tinh không đao tông nghị sự trong đại điện mỗi người đều là sắc mặt trầm trọng Công kích kia thái cực hộ trận nổ vang, mỗi một lần vang lên đều tốt như cự trùy oanh đang lúc mọi người trên trái tim bình thường. Vị sự đại điện có chút trầm mặc có lẽ là thật sự chịu không được loại trầm mặc này, tuế hàn cốc túc thiên thiên chủ động nói ra, dựa theo loại công kích này xuống dưới, chỉ sợ không cần trăm năm thời gian, thái cực giới hộ trận sẽ hóa thành bột mị. Ai, sớm biết như vậy không giết cái kia bối kiệt, hoặc là không có việc gì. Một gá tuổi trẻ ngoại sự trưởng lão bỗng nhiên thở dài. Nhầm tễ sát chân mày nhảy lên, bất quá hắn nhìn nhìn trẻ tuổi ngoại sự trưởng lão, nhìn xuống không nói gì. Đây là thần quần Hà Thánh Đạo tông ngoại sự trưởng lão Quản lang, nói phương kiếm tức trên mặt mũi lúng túng. Im ngay! Phương kiếm tức nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chằm chằm vào Quản lang lạnh lùng nói ra, địch đạo quân giết bối kiệt siết tốt, ngươi cho rằng cực bối thiên hải người một mực ở tại chỗ này công kích ta thái cực giới là một cái bối kiệt có thể tả hữu đấy sao? Ta nghĩ có lẽ chúng ta chủ động nhận thua, bồi thường một ít tổn thất, hoặc là hội miễn đi loại này tai nạn. Quản lang do dự một chút, hay là thấp giọng giải thích một câu. Phương Kiếm tức giận quá thành cười, ngươi đánh rắm cực bối thiên hải là cái gì bản tính? Ngươi chưa nghe nói qua, năm đó huyền hoàng thiên đi nơi nào? Huyền hoàng thiên năm đó tu sĩ là ta thái cực giới gấp mấy lần, không thuần theo nhưng bị cực bối thiên hải người giết sạch luyện hóa. Ngươi còn dám nói một câu chủ động nhận thua, không cần cực bối thiên hải người đánh vỡ thái cực giới tới giết ngươi ta phương kiếm tức chủ động giết ngươi. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 898, Bối ra ngoan lệ. Người đăng Linh HTT. Đang tại thái cực giới hộ ngoài trận mặt nhắm mắt ngồi bối kỳ vu đột nhiên mở to mắt, sau một khắc hai gá tu sĩ xuất hiện ở trên quảng trường. Có thể tra được cái gì? Bối kỳ vu trông thấy hai người này tới đây, cũng là đứng lên. Đi ở phía trước là một gá vẻ mặt đau khổ lão giả, lão giả này một thân áo gai, thoạt nhìn cùng với một cái không có tu luyện qua người bình thường không có bất kỳ khác nhau. Coi như là bối kỳ vu đối với hắn cũng không dám tùy tiện lãnh đạm bởi vì người này đồng dạng là bối ra bước thứ ba cường giả, bối khổ. Tại bối khổ sau lưng chính là dáng người gầy yếu bối bình, bối bình cụ thể tuổi căn bản là nhìn không ra tu vi còn không có bước vào bước thứ ba. Bối khổ cùng bối bình tranh thủ thời gian hướng bối kỳ vu thi lễ, lễ tiết qua đi, bối khổ rồi mới lên tiếng, bối kiệt bị địch cửu giết chết, người này thực lực rất là thần bí, nghe đồn hợp đạo cường giả ở trước mặt hắn liền một chiêu cũng sống không qua. Ta tra xét rất nhiều địa phương, chỉ tra được địch cửu lúc ban đầu xuất hiện ở huyền hoàng thiên ngoại thiên, chúng ta trở ra, phát hiện hắn đã giết huyền hoàng thiên ngoại thiên miệt thị. Thần cũng không có phát hiện thế lực của hắn, dứt khoát trước quay về nơi đây đã đến. Căn cứ ta được đến tin tức cái kia địch cửu sớm muộn hội trở lại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Bối kỳ vu do dự một chút nói ra, vậy các ngươi cũng cùng một chỗ ở chỗ này hỗ trợ A, đem thái cực giới luyện hóa sau thuận tiện đem cái kia huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng đã luyện hóa được. Bành, địch cửu hai chân rơi xuống đất ở cái địa phương này, hắn thần niệm không cần quét ra đi cũng biết xa đại đạo viên, hiện tại đang chỗ thân tải vọng sơn cấm địa. A chung quanh hỗn loạn thiên địa quy tắc thật sự là quá quen thuộc căn bản là không cần đi suy đoán. Theo địch cửu đằng sau, phá hư tả trọng nhân, dịch cơ tỷ bọn người đã rơi vào đại đạo uyên bên cạnh. Rốt cục ly khai đại đạo uyên, nơi đây ta biết rõ. Phá hư kích động kêu một câu, trên thực tế nơi đây hết thảy mọi người chính giữa, ngoài trừ địch cửu bên ngoài, chính là hắn tiến vào đại đạo uyên thời gian ngắn nhất. Hắn kích động là vì nếu không phải địch cửu mà nói, hắn chỉ sợ cả đời này cũng chỉ có thể ở lại đại đạo uyên. Địch cửu nói ra tuy nhiên ra đại đạo uyên, nơi đây hay là vọng sơn cấm địa, đều muốn đi ra ngoài vẫn như cũ rất khó. Mấy người cũng chầm mặc xuống, cũng rõ ràng địch cửu nói rất đúng sự thật. Vọng sơn cấm địa căn bản cũng không có đường ra, đều muốn từ nơi này đi ra ngoài, duy nhất đường chỉ sợ sẽ là xé rách nơi đây biên giới. Coi như là tà trọng nhân, cũng đừng nghĩ sẽ rách vòng sơn cấm địa biên giới. Địch cửu Tu Vi so tà trọng nhân còn muốn yếu một tầng thứ, cho dù là đại đạo so tà trọng nhân mạnh mẽ rất nhiều, giống nhau là không cách nào sẽ mở nơi đây biên giới. Địch cửu lại để cho Diệp ước mặc cùng Sở Mạn Hà theo chân linh trong thế giới đi ra, hắn cũng muốn hỏi hỏi Sở Mạn Hà có biện pháp nào không? So với tả trọng nhân một mực đứng ở đại đạo uyên, sở mạn hà tại vòng sơn cấm địa dạo chơi một thời gian ngược lại càng dài một ít. Chúng ta đã về tới vòng sơn cấm địa, sở mạn hà vừa ra tới liền kinh hỉ kêu lên, nàng tại vòng sơn cấm địa không biết ngây người bao nhiêu năm, đối cái chỗ này quá quen thuộc. Nghĩ đến lúc trước chính mình một cái tàn hồn tại loại này quy tắc địa phương hỗn loạn đã qua nhiều năm như vậy, mỗi thời mỗi khắc cũng lo lắng đến sẽ bị những thứ này hỗn loạn quy tắc xé rách trở thành mảnh vỡ, nhìn lại một chút mình bây giờ hoàn hảo thân thể, trong lòng là cảm khái không thôi, đối địch cửu càng là cảm kích. Diệp ước mặc cảm thủ được chung quanh hỗn loạn thiên địa quy tắc còn có trên mặt đất một ít tàn phá pháp bảo mảnh vỡ, trong lúc nhất thời lâm vào nhớ lại chính giữa. Đã nhiều năm như vậy. Không biết nàng lại trở lại thánh đạo tông thời điểm còn có mấy cái người quen tại đâu đó. Màn hà tỷ, ngươi cũng đã biết vọng sơn cấm địa có hay không đường đi ra ngoài. Địch cử hỏi, hắn có chút bận tâm thái cực giới. Hắn thời điểm ra đi thái cực giới liền phong giới. Nếu như không phải chuyện trọng yếu gì, thái cực giới chắc chắn sẽ không tùy tiện phong giới. Bởi vì thái cực giới bị hắn bốn miếng mũ phương kỳ liên hoàn khóa lại, dựa theo cứng rắn trình độ mà nói coi như là bước thứ ba cường giả cũng đừng nghĩ tại trong thời gian ngắn đánh vỡ. Chẳng qua là địch cửu mình cũng thật không ngờ, hắn sẽ ở vọng sơn cấm địa chậm trễ hơn 100 năm. Ngũ hành trận kỳ sẽ rời đi thời gian lâu dài, cũng có bị đánh rách nát một ngày a. Sở mạn hà theo bản năng lắc đầu, nàng tài vọng sơn cấm địa ở đâu còn dám chạy tán loạn khắp nơi, không chỉ nói nàng vốn chính là tàn hồn trùng sinh mà thôi. Coi như là nàng có thân thể, tại loại này quy tắc hỗn loạn xé rách địa phương, chạy loạn khắp nơi cũng là muốn chết. Chính là đại đạo uyên tin tức cũng là nàng theo cái khác tàn hồn chỗ đó nghe được. Bởi vì vọng sơn cấm địa khắp nơi hỗn loạn quy tắc chi địa trùng sinh tàn hồn tầm đó, ngược lại không có gì lợi ích xung đột đại bộ phận thời điểm tất cả mọi người có thể giúp nhau chia sẻ tin tức. Trừ phi là cái loại này ưa thích thôn phệ tàn hồn tu luyện tà tu, bất quá loại này tà tu tại vọng sơn cấm địa loại địa phương này, đó là mỗi người hô đánh chính là tồn tại, căn bản cũng không dám tùy tiện đi ra. Dịch cơ tán nhân giờ phút này trong lòng là cuồng hỉ, trên thực tế có thể lao ra đại đạo uyên, với hắn mà nói đã là thành công hơn phân nửa. Hắn biết rõ Diệp Tử Phong vì cái gì đưa hắn liệt vào giám sát và điều khiển đối tượng, nhớ ngày đó hắn giàu gì cũng là kim trang thánh chủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không chỉ nói Diệp Tử Phong đối với hắn kiên kỵ, trên thực tế tại đại đạo uyên rất nhiều bước thứ ba cường giả đối với hắn giống nhau rất là kiêng kỵ. Đây cũng là vì cái gì thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh mà ngay cả đại đạo giao dịch điện cũng cho chút mặt mũi cho hắn nguyên nhân chỗ. Hiện tại hắn chạy ra khỏi đại đạo uyên, ít nhất hắn đã là thật sự tự do. Địch đạo hữu ta cảm thấy được có thể hỏi thăm nơi đây tàn hồn. Năm đó tạo hóa đại chiến vẫn là tại nơi đây cường giả vô số kẻ có lẽ có người sẽ biết đường ra. Dịch cơ tán nhân chủ động đứng ra nói ra. Hắn tuy nhiên tạm thời an toàn, thực sự không muốn tiếp tục lưu lại vọng sơn cấm địa loại địa phương này. Vọng sơn cấm địa không thể tu luyện không nói, còn nguy cơ trùng trùng, một khi Diệp Tử Phong cũng chạy ra khỏi đài đạo uyên, vậy hắn hay là một cái chữ chết? Sở mạn hà nghe được Diệp Tử Phong mà nói, bỗng nhiên kêu lên A cửu sư đệ ta ngược lại là nghĩ tới một sự kiện. Tại rất nhiều năm trước ta từng nghe đến một cái tàn hồn nói, tại vọng sơn cấm địa thiên độc hạp cốc có một cùng tạo hóa chi môn cùng loại vòng xoáy, chỉ cần tu sĩ tiếp cận cái kia vòng xoáy, cái kia lập tức cũng sẽ bị cuốn vào đi vào. Thậm chí có tàn hồn phòng đoán cái kia vòng xoáy đại môn có phải hay không đi thông vọng sơn cấm địa bên ngoài. Địch cửu lắc đầu cái kia không có khả năng, nếu như vọng sơn cấm địa có địa phương có thể đi ra ngoài, bên ngoài có lẽ đã sớm biết mới đúng. Trên thực tế bên ngoài cũng chuyển, vòng sơn cấm địa trở ra là ra không được. Bất kể như thế nào, chúng ta đi trước thiên độc hạp cốc xem một chút đi. màn hà sư tỷ, ngươi biết thiên độc hạp cốc ở địa phương nào ư? Sở màn hà xấu hổ lắc đầu ta không biết ta chỉ biết có cái chỗ này. Dịch cơ tán nhân cũng nói là đạo đích thật là có một cái thiên độc hạp cốc không nghĩ tới tạo hóa đại chiến về sau thiên độc hạp cốc cũng bị vòng đã đến vòng sơn cấm địa. Địch cửu thở dài, trừ phi tìm được lúc ấy nói ra những lời này người, bằng không mà nói, đoán chừng không có ai sẽ biết thiên độc hạp cốc ở nơi nào. Một mực không nói gì tỉ mở miệng nói ra, có lẽ ta có thể tìm được thiên độc hạp cốc, mọi người đi theo ta đến đây đi. Đang khi nói chuyện tỷ thần niệm tựa hồ thẩm thấu đi ra ngoài, địch cửu lập tức liền cảm nhận được tỷ thần niệm rất là quái dị một loại đạo vận khí tức cái loại này quy tắc càng là quỷ dị. Dịch cơ tán nhân bỗng nhiên kinh âm thanh kêu lên, nguyên lai like ngươi là. Bất đồng dịch cơ đem lại nói đi ra tì liền ha ha cười cười, cái kia đều là chuyện đã qua ta hiện tại sớm đã đã quên mất quá khứ sự tình. Là, là. Dịch cơ tán nhân nói liên tục hai cái là, rõ ràng chậm lại bước chân. Nguyên lai like hắn và tì rất gần, hiện tại hắn ngược lại đi tới mặt sau cùng. Hiển nhiên là đối tì có một loại phát ra từ đáy lòng kiên kỵ địch cửu trong nội tâm rất là nghi hoặc dịch cơ hiện tại mặc dù không lớn mà có thể dịch cơ lúc trước giàu gì cũng là có được tạo hóa bảo vận kim trang thế giới tuyệt thế cường giả một cường giả như vậy cũng có kiên kỵ người cái này thì không biết là người nào phá hư trông thấy dịch cơ biểu lộ biến sắc lập tức cũng là cúi đầu hiển nhiên hắn đồng dạng nhận ra tỷ là ai tỷ tốc độ cực nhanh nơi đây thiên địa quy tắc hỗn loạn bất quá đối với tỷ ảnh hưởng tựa hồ cũng không lớn. Chương 899, địch cửu lo lắng. Người đăng Linh HTT. Bởi vì tỳ dẫn đường, mọi người dùng một tháng không đến, liền đi tới thiên độc hạp cốc. Chính như Sở Mạn Hà nói như vậy, mọi người khoảng cách thiên độc hạp cốc còn có rất xa khoảng cách, có thể rõ ràng trông thấy thiên độc hạp cốc chính giữa có một cực lớn màu đen vòng xoáy. Tại đây màu đen vòng xoáy bên ngoài, cả mặt đất đều là sạch sẽ, hiển nhiên hết thảy thứ đồ vật đều bị cái này vòng xoáy cuốn vào. Mọi người lúc ngừng lại, địch cửu thần niệm đã sớm đã rơi vào cái này màu đen vòng xoáy bên trong. Rất nhanh cái kia cường đại quy tắc khí tức mang tất cả tới đây, địch cửu thần niệm lập tức đã bị xé rách miền nát không chịu nổi. Địch đạo hiểu, cái chỗ này thần niệm là không thể thẩm thấu đi vào. Một khi thần niệm đi vào, lập tức cũng sẽ bị màu đen kia vòng xoáy cuốn đánh rơi. Tả trọng nhân tại thần niệm bị màu đen vòng xoáy cuốn đi đồng thời, lập tức lên tiếng nhắc nhở địch cửu. Địch Cửu gần gần đầu, thần niệm vẫn là thẩm thấu đi vào. Hắn và người khác bất đồng, người khác thần niệm bị cắn nuốt thậm chí bị xé nứt, hắn có thể tại đây màu đen vòng xoáy bên trong xây dựng thuộc về mình trụ cột pháp tắc, sau đó tại loại này trụ cột pháp tắc lên lại xây dựng thuộc về hắn thiên địa quy tắc. Nếu như đổi thành hắn hợp đạo lúc trước, hắn còn làm không được như vậy, nhưng hiện tại, địch cửu rất nhẹ nhàng có thể làm được. Cho nên địch cử thần niệm từ vừa mới bắt đầu bị màu đen vòng xoáy thôn phệ, đã đến đằng sau, hắn thần niệm đã tải màu đen vòng xoáy trong theo mơ hồ đến rõ ràng, đến kéo dài đi vào. Nhưng rất nhanh địch cử thần niệm liền thu trở về, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn ở đây màu đen kia vòng xoáy bên trong cảm nhận được một loại cực hạn mênh mông cùng hư không tải loại này cực hạn mênh mông cùng hư không về sau, tựa hồ có một loại kêu gọi. Tiêu gọi chính là bước thứ ba cường giả, bất luận cái gì bước thứ ba cường giả tiến vào trong lúc này, đều bị cắn nuốt sạch sẽ tựa hồ vì bổ sung vật gì bình thường. Đây tuyệt đối là một cái mới biên giới, hơn nữa cái này mới biên giới đẳng cấp vượt xa hắn biết bất luận cái gì biên giới. Loại này đỉnh cấp biên giới hẳn là tất cả hợp đạo viên mãn tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương, nhưng mà địch cửu hết lần này tới lần khác cảm giác được hít thở không thông cùng băng hàn. Địch đạo hiểu thế nào? Tỷ là người thứ nhất cảm thấy được địch cửu không đúng. Địch cửu chậm rãi suy khẩu khí, rồi mới lên tiếng, cái chỗ kia trở ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi tu vi mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, tuy nhiên ngoài trừ địch cửu bên ngoài, không có ai thần niệm có thể thầm thấu đến màu đen kia vòng xoáy chính giữa, nhưng địch cửu mà nói không có ai hoài nghi đề nhất địch cửu không có bất kỳ lý do lừa gạt bọn hắn, thứ hai địch cửu thế nhưng có thể theo đại đạo uyên đi tới người. Bất kỳ một cái nào theo đại đạo uyên thâm chỗ mở đường một cái hư không thông đạo đi tới tu sĩ cũng không thể trở thành người bình thường. Chúng ta đây chẳng phải là vẫn cứ bị trói buộc tài vọng sơn cấm địa. Diệp ước mặc lo lắng hỏi một câu, nàng cũng cấp tốc cắt hy vọng đi ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy, không biết thánh đạo giới vừa vằn rất tốt, không biết nàng từng đã là những cái kia thân nhân còn tại, không chúng ta có thể đi ra. Địch cửu lắc đầu nói ra. Tất cả mọi người là không hiểu nhìn xem địch cửu, phá hư đạo quân vội vàng hỏi, A cửu, đừng đùa chúng ta vui vẻ A. Từ nơi này đi ra ngoài. Địch cửu chỉ chỉ màu đen vòng xoáy phương vị, chúng ta liền từ chỗ đó đi ra ngoài. Địch đại ca thế nhưng ngươi vừa mới nói cái chỗ kia đi vào hẳn phải chết. Diệp ước mặc không hiểu nhìn xem địch cử, chính là người còn lại cũng đều không hiểu nhìn xem địch cử. Địch cử giải thích nói, ta biết rõ ta nói không phải vòng xoáy, mà là màu đen kia vòng xoáy bên cạnh địa phương, vậy khẳng định có thể đi ra ngoài. Màu đen kia vòng xoáy cũng không là bình thường vòng xoáy, loại này vòng xoáy chẳng những mang tất cả bất luận cái gì tiến gần thứ đồ vật còn có thể đem trong hư không thiên địa quy tắc xé rách suy yếu một cái biên giới trầm trọng cùng cứng rắn chủ yếu là bởi vì thế giới thiên địa quy tắc. một khi thiên địa quy tắc bị suy yếu xé rách dài mà lâu chi biên giới biên giới bị loại này vòng xoáy càng gọt càng mỏng. địch đạo hữu ý của ngươi là nói gần cái kia vòng xoáy biên giới không gian trở nên vô cùng bất ổn thậm chí có thể xé mở. thì cái thứ nhất đã minh bạch địch cửu ý tứ. địch cửu gần gần đầu không sai càng đến gần cái kia vòng xoáy biên giới hư không biên giới sẽ càng bạc nhựa yếu kém. Diệp ước mặc nhìn xem địch cửu càng ngày càng trầm trọng ánh mắt cùng sắc mặt ngưng trọng có chút không hiểu hỏi, địch đại ca, nếu như ngươi nói là rất đúng, ngươi có lẽ cao hứng mới đúng à? Vì cái gì tâm sự nặng nề? Địch cửu thở dài, chính là bởi vì ta suy đoán chính là đúng đấy, cho nên ta mới lo lắng. Vì cái gì? Diệp ước mặc theo bản năng hỏi thì cũng là thở dài chủ động giải thích nói bởi vì một khi địch đạo hữu đoán thật sự kia màu đen vòng xoáy cuối cùng có một ngày sẽ trực tiếp đem cái này địa phương biên giới gọt hết sau đó đem tròn cái vòng sơn cấm địa cuốn vào vòng xoáy trong địch đạo hữu lo lắng là cái này vòng xoáy gọt quang vòng sơn cấm địa hay là thứ yếu theo thời gian trì hoãn chỉ sợ toàn bộ ngũ hành vũ trụ đều bị loại này vòng xoáy cuốn đi nói xong thì đối địch cử nói ra địch đạo hữu ta cho rằng loại chuyện này sẽ không phát sinh. Cái này màu đen vòng xoáy đem vòng sơn cấm địa cuốn vào đi vào là có khả năng, nhưng theo cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, vòng xoáy lực lượng cũng sẽ càng ngày càng yếu. Đều muốn cuốn đi ngũ hành vũ trụ có lẽ khả năng không lớn. Địch cửu lắc đầu, không có giải thích chuyện này. Hắn cảm nhận được qua cái kia vòng xoáy chỗ sâu khủng bố cùng cường hãn, hắn có một loại dự cảm coi như là ngũ hành vũ trụ tại đây vòng xoáy bên trong, chỉ sợ cái gì cũng không tính. Địch đào hiểu, đã như vậy, ta đây đồng thủ trước A, người ý định xé cái kia một khối địa phương. Tả trọng nhân cũng gấp muốn đi ra ngoài, nghe được địch cử có biện pháp đi ra ngoài, mau chạy ra đây nói ra. Về phần sự tình khác trực tiếp bị hắn bỏ qua. Địch cử thả lòng trong lòng, quyết định đi ra ngoài trước lại nói. Hắn tế ra thiên sa đao nói ra, đợi lát nữa của ta thiên sa đao chọn một nơi, chờ ta thiên sa đao xé rách ra một đảo khe hở sau, mọi người thần thông cùng một chỗ toàn bộ công kích cái kia một đảo khe hở cuối cùng xé rách ta đến đồng thủ có thể. Địch cửu đạo là dung hợp quy tắc của mình cùng ngũ hành vũ trụ quy tắc hoàn toàn bất đồng. Vòng sơn cấm địa dù nói thế nào coi như là ngũ hành trong vũ trụ địa phương. Những người khác xé rách cái này biên giới, chỉ là dùng ngũ hành vũ trụ quy tắc lực lượng đi xé rách ngũ hành vũ trụ biên giới. Địch cửu cho là hắn bất đồng, hắn dùng chính mình đạo tắc lực lượng đi xé rách ngũ hành vũ trụ đạo tắc lực lượng thành công tính càng lớn. Tốt địch đạo hiểu, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Dịch cơ tranh thủ thời gian đứng ra tỏ thái độ trên thực tế nơi đây ngoài trừ diệp ước mặc cùng sở mạn hà bên ngoài chính là của hắn tu vi thấp nhất. Địch cửu không có khách khí, cũng không có thời gian khách khí, hắn trực tiếp tiến tới một bước tải tiếp cận màu đen vòng xoáy biên giới địa phương thiên sa đao xoáy lên một đảo đao màn xé rách hạ xuống. Vừa ra tay chính là hắn phong tiêu đao thần thông, loại này thần thông chưa từng có từ trước đến nay, thích hợp nhất xé rách biên giới. Đao màn mang theo cường hãn tiến lên khí thế oanh tải trong hư không, một đạo khoảng chừng nửa trượng khe hở bị địch cửu xé rách đi ra. Còn lại vài tên tu sĩ trông thấy địch cửu thật sự một đao xé rách ra như vậy rõ ràng một đạo khe hở, đều là trong nội tâm kịch kinh, lập tức mấy người tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo của mình đánh xuống. Cái kia khe hở bị vài tên cường giả pháp bảo oanh kích quy tắc càng trở nên bất ổn đứng lên, địch cửu lần nữa vừa xài bước trước, hai tay theo cái kia trong cái khe xé mở. Quy tắc đại đạo khí tức theo địch cử trong tay mang tất cả đi ra ngoài, oanh tại cái kia hư không trên cái khe. Oanh! Thật giống như một cái tinh cầu nổ bình thường, địch cửu quy tắc đảo vận xé ở đằng kia trên cái khe trực tiếp đem cái kia khe hở xé rách đi ra một thước nhiều điên cuồng. Đi nhanh lên, địch cửu hét lớn một tiếng. Không cần địch cửu nhắc nhở tả trọng nhân tỷ cùng dịch cơ tán nhân đều là trước tiên vọt vào khe hở biến mất không thấy gì nữa, sở mạn hà cùng Diệp ước mặc hai người cũng đi theo vọt vào. Chẳng qua là hai người tu vi quá thấp vừa mới vọt tới khe hở cửa vào địa phương, đã bị màu đen kia vòng xoáy lực lượng mang tất cả đi theo sông về vòng xoáy phương hướng. Địch cửu đạo vận khí tức điên cuồng mở rộng đi ra ngoài, cứng rắn đem hai người kéo tới đây, sau đó mang theo hai người cùng một chỗ tiến vào trong cái khe. Răng sát, cơ hồ là tại địch cửu sông vào khe hở biến mất đồng thời, khe hở cũng đi theo biến mất không thấy gì. chương 900, Thanh niên ân oán. Người đăng, Linh H.T.T. Đây là địa phương nào? Địch cửu mi hoặc nhìn chung quanh nơi đây vậy mà cũng không phải vọng sơn cấm địa bên ngoài, mà là một cái lạ lẫm hư không cùng hắn đi ra đến mấy người một cái cũng không tải. Địch cửu rất nhanh liền hiểu được, mặc dù là theo cùng một cái địa phương đi ra, nhưng hư không biên giới ngàn vạn, bọn hắn rơi xuống đất địa phương không nhất định là ở đồng nhất chỗ. Bất quá nếu như hắn an toàn, phá hư đám người có lẽ cũng không có cái gì vấn đề. Ngoài trừ diệp ước mặc cùng sở mạn hà tu vi hơi chút thấp một chút bên ngoài, phá hư bọn người là thực lực cường hãn thế hệ tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Coi như là diệp ước mặc cùng sở mạn hà, với tư cách một cái hỗn nguyên tu sĩ tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Địch cử thần niệm mở rộng đi ra ngoài, chung quanh hết thảy quy tắc rất nhanh liền rõ ràng. Chẳng qua là mấy tức thời gian, địch cửu liền mừng rỡ đứng lên, mặc dù là cái kia một loại loáng thoáng cảm giác, hắn vẫn như cũ cảm nhận được chính mình ngũ phương kỳ vị trí. Chỉ cần cảm nhận được ngũ phương kỳ vị trí, vậy hắn có thể trở lại thái cực giới. Địch cử còn chưa có bắt đầu thi triển quy tắc đồn thuật một cái thân ảnh mơ hồ liền xuất hiện ở hắn thần niệm bên trong, rất nhanh thân ảnh kia liền đã rơi vào địch cửu trước mặt. Là ngươi... Thân ảnh kia trông thấy địch cử sau kinh hỉ kêu ra tiếng đến, lập tức cuồng bạo lĩnh vực khí thế liền đã tập trung vào cái này một phương không gian. Địch cử di chuyển đều lười được di chuyển, chẳng qua là nhìn trước mắt người này xinh đẹp nữ tử nhàn nhạt nói ra, hình hy có phải hay không cảm thấy đã đến hợp đạo trung kỳ, nghiền ép ta rất nhẹ nhàng. Trước mắt tên nữ tử này đúng là hình hy, ban đầu ở tiền hải đều muốn đối phó địch cử, về sau ngược lại bị địch cử dậy dỗ một phen. Hiện tại đoán chừng là hợp đạo thành công, trông thấy địch cửu sau đều muốn tính toán nợ cũ. Không chỉ có như thế, hình hy trong nội tâm rất là rõ ràng địch cửu trên người có cực lớn bí mật. Hình hy mỉa mai nhìn xem địch cửu hôm nay coi như là người có ba đầu sáu tay, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta rời khỏi. Chuyện năm đó tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. Địch cửu không rõ hình hy nói chuyện năm đó là cái gì, chính là biết rõ hắn cũng không cái gọi là... Trên thực tế Hình Hy nói rất đúng năm đó đuổi giết Ninh Thành sự tình, năm đó Ninh Thành giống nhau là một cái hỗn nguyên con sâu cái kiến, mà nàng đã sớm hợp đạo thành công. Hết lần này tới lần khác nàng một cái hợp đạo cường giả, muốn giết Ninh Thành cái này hỗn nguyên con sâu cái kiến, kết quả giết nhiều năm, truy sát vô số địa phương, cuối cùng ngược lại lại để cho Ninh Thành thực lực so nàng còn cường đại hơn, trái lại đuổi giết nàng Hình Hy. Có loại này qua lại trải qua, Hình Hy tự nhiên không hy vọng tái xuất hiện chuyện năm đó. Địch cửu lật tay, thiên sa đao liền lơ lửng trước người. Căn cứ hắn lý giải đến tin tức, hình hy cũng hẳn là năm đó cùng dịch cơ địa vị ngang nhau tồn tại. Dịch cơ ở trước mặt hắn liền cái đuôi cũng vảnh lên không đứng dậy, hình hy tính là cái đếch ấy a? Ngươi cũng dám ở trước mặt ta động đao, hình hy kinh ngạc nhìn địch cửu. Tại hình hy xem ra, địch cửu tối đa hỗn nguyên hậu kỳ mà thôi. Về phần hợp đạo, đó là tuyệt đối không thể nào. Tạo hóa bảo vật liền cái kia mấy thứ, nàng mặc dù không có tạo hóa bảo vật đã có tạo hóa công pháp. Tăng thêm nàng cũng không phải tàn hồn trùng sinh, mà là chính thức luân hồi trùng sinh. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể như thế nhanh chóng hợp đạo thành công. So với tàn hồn trùng sinh, luân hồi trùng sinh tại hợp đạo sau đối vũ trụ đại đạo cả mộ đó là càng thêm khắc sâu. Duy nhất thiếu thốn là, nàng hiện tại không có tạo hóa bảo vật. Nếu là có thể đem năm đó tạo hóa thanh liên lại cầm trở về, hình hy tin tưởng, lại đối mặt cùng cấp bậc ninh thành, nàng cũng không sợ chút nào. Cũng là bởi vì thiếu khuyết tạo hóa thanh liên, những năm này hình hy một bên điên cuồng tu luyện đồng thời, một bên điên cuồng thu thập các loại đỉnh cấp pháp bảo. Địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, loại này đại đạo vốn là so nàng tàn phá thanh liên đại đạo muốn cùng cao cấp một ít. Hiện tại địch cửu càng là tại xây dựng quy tắc của mình, dung hợp quy tắc của mình đại đảo, hình hy nhìn không ra địch cửu thực lực chân chính, cũng liền không kỳ quái. Địch cửu im lặng nhìn xem hình hy, ngươi muốn có bao nhiêu tự tin, mới có thể nói ra những lời này a? Bất quá ngươi không cần lo lắng, hôm nay ta không giết ngươi. Bởi vì có người giết ngươi. Hình hy mỉa mai cười, căn bản cũng không có đem địch cửu mà nói để ở trong lòng. Địch Cửu giang hai tay tâm, khi hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một tia thanh liên bổn nguyên, lập tức cười lạnh nói ra, hiện tại ngươi biết ai muốn giết ngươi đi à nha. Hình hy hoàn toàn không có để ý đến địch cử mà nói, mà là trừng to mắt chằm chằm vào địch cử trong tay cái kia một tia thanh liên bổn nguyên, thì thào lầm bẩm, thanh liên bổn nguyên, ngươi lại có thanh liên bổn nguyên. Chỉ có nàng mới rõ ràng thanh liên bổn nguyên chính thức giá trị, nếu như tìm được bất luận cái gì một đóa tiên thiên hoa sen, nàng cũng có thể mượn nhờ thanh liên bổn nguyên lại để cho cái này tiên thiên hoa sen hóa thành tạo hóa thanh liên ngang nhau cấp bậc bảo vật. Coi như là bình thường một đóa hoa sen, cái này một tia thanh liên bổn nguyên cũng có thể lại để cho kia hóa thành không thua gì tiên thiên bảo vật đồ vật. Nói một cách khác, nếu là nàng có cái này một tia thanh liên bổn nguyên, dù là nàng không tá trở thanh liên bổn nguyên thăng cấp bất luận cái gì Hoa Sen Pháp bảo, cái này một tia thanh liên bổn nguyên dung hợp đến trong thân thể của nàng, nàng cũng sẽ nhẹ nhõm bước vào bước thứ ba, hơn nữa còn là cực kỳ cường hãn cái trùng loại kia bước thứ ba. Địch cửu tiện tay thu hồi thanh liên bổn nguyên cười lạnh nói ra, lại vẫn chằm chằm vào của ta thanh liên bổn nguyên, như loại người như ngươi tham lam thế hệ có thể trùng sinh thật sự xem như không tệ ngươi nơi nào đến thanh liên bổn nguyên hình hi ngăn chặn chính mình nội tâm hầu như sắp điên điên cuồng kích động tận lực làm cho mình thanh âm hòa hoãn xuống địch cửu nhàn nhạt nói ra quả nhiên là tham lam che mắt ngươi chỉ số thông minh a cái này bổn nguyên là ta một người bàn tiễn đưa ta không giết ngươi là vì bằng hữu của ta muốn giết ngươi hoàn thiện bản tâm. Nghe được địch cửu mà nói, hình hy đang nhíu mày, bỗng nhiên một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, địch đạo hữu nói không sai, là ta muốn giết ngươi, bởi vì giết ngươi sau ta mới có thể mượt mà chính mình đạo tâm. Theo thanh âm truyền đến, một gã mặc váy xanh nữ tử đã đã rơi vào địch cửu cùng hình hy cách đó không xa. Địch cửu thần niệm đã sớm nhìn thấy người tới, hắn biết rõ lần này có trò hay để nhìn. Cái này váy xanh nữ tử đúng là tạo hóa thanh liên vốn chủ nhân, thanh liên thánh chủ. Thanh liên thánh chủ đối địch cửu thi cái lễ, đa tạ địch đạo hữu cứu giúp tri ân, nếu không phải địch đạo hữu, thanh liên chỉ sợ vẫn còn trầm luôn bên trong. Càng xác thực nói, là nàng thành công. Nếu như không phải nàng mạo hiểm bị nghiền giết nguy hiểm gọi lại địch cửu hỗ trợ, chỉ sợ nàng cả đời này cũng không cách nào từ nơi này loại trầm luôn trong đi tới. Thánh chủ Hình hy trông thấy cái này váy xanh nữ tử, sắc mặt xoát thoáng một phát trở nên trắng bệch lập tức thì Thảo nói ra điều đó không có khả năng, không có khả năng, nàng đã triệt để vẫn lạc ta. Ngươi tận mắt nhìn thấy đúng hay không? Thanh liên thánh chủ mỉa mai nhìn xem hình hy, năm đó ta như thế nào đối với ngươi? Không phải ta, ngươi sớm đã chết đi bao nhiêu lần. Ngươi là ta ngồi xuống đồng tử, nhưng ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành ngoại nhân xem. Công pháp của ngươi, ngươi đại đạo thậm chí tư chất của ngươi ta cũng giúp ngươi từng lần một tẩy rửa qua. Nhưng cái này của ngươi đầu nuôi dưỡng không quen bạch nhãn lang, ngược lại tại ta cần có nhất trợ giúp thời điểm ám toán ta thậm chí đem hồn phách của ta cháy bàn năm thẳng đến hồn phách của ta triệt để tiêu tán, ngươi mới yên tâm. Thế nhưng vì cái gì? Vì cái gì ta còn còn sống đúng không? Thanh liên thánh chủ thật giải suy khẩu khí, mới tiếp tục nói, ta đây trong cả đời không thẹn với lương tâm, bị loại người như ngươi bạch nhãn lang ám toán, coi như là ta thanh liên một kiếp. Bởi vì ta không thẹn với lương tâm, lúc này mới có thể sống sót. Thanh liên không có nói tiếp, nàng sống sót là một bí mật tự nhiên sẽ không đối hình hy nói. Hình hy bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nàng sắc mặt tái nhợt trở nên dữ tận, ngươi coi như là sống lại thì như thế nào? Ngươi bây giờ còn không có hợp đảo ta hình hy hôm nay khiến cho ngươi chết lại một lần. Nói xong hình hy quanh thân đảo vận tăng vọt thập nhị phiến liên hoa khí nhọn hình lưỡi dao cuồng quyển mà ra, một đài đàn cổ lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, đàn cổ, đinh, một tiếng, xoáy lên vô cùng vô tận sát phạt khí tức. Thanh liên đang muốn đối địch cửu nói, kính xin địch đạo hữu giúp ta lược trận thời điểm, địch cửu nhưng là khóe mắt cuồng bạo đạo vận mang tất cả đi ra ngoài, thiên sa đao hóa thành một đạo đạo xé, rách hư không khí nhọn hình lưỡi dao khóa lại hình hy. Tạch tạch tạch két giờ khác này hình hy lĩnh vực cùng tập trung không gian thật giống như vỏ trứng gà bình thường, tại địch cửu cuồng bạo sát thế cùng tức giận sát ý phía dưới nổ, hóa thành bã vụn.